Lúc này, sáng trưng nhà chính nội rất là an tĩnh, dương xong các đoàn người đứng ở một bên, trầm mặt mà nhìn dương đại phu nghiêm túc riêng chú mà cấp dương thiền hà, giữa sạch một đạo lại một đạo miệng vết thương. kỳ thật, liền tính không phải đại phu, bọn họ đều rõ ràng, bởi vì cũng không có thương cập đến yếu hại chỗ, những cái đó thật nhỏ miệng vết thương cũng không có trở ngại, chỉ là như vậy dậm ra từng đạo nhìn rất dọa người rất khủng bố, thường dược quá không được mấy ngày liền sẽ nói, lắp. Chỉ là, hiện giờ không nói dương đại phu âm trầm mặt, còn có lão tứ đau đến đầy đầu là hãng bộ dáng những lời này, bọn họ là vô luận như thế nào cũng nói không nên lời, nhất lệnh dương song cát, lo lắng chính là bên ngoài càng ngày càng ầm ý hoàn cảnh đủ, để thuyết mình xem náo nhiệt thôn dân càng nhiều. Sự tình nháo đến lớn như vậy, muốn che lấp đã là không có khả năng, muốn như thế nào làm mới có thể đem nguy hại hàng đến thấp nhất, nghĩ không ra hảo biện pháp dương song cát ở hung hăng mà. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái xúc, ở một bên biết chính mình gặp rắc rối chủ thị liếc mắt một cái sau, cũng là gấp đến độ đầy đầu đều là hãng. Một đám đều vây quanh ở nơi này làm cái gì? bị Dương Thiên Vân mang lại đây trừ bỏ thôn trưởng còn có ba cái tộc lão, nhìn Dương Đại Phu viện môn khẩu trang chút một số lớn nữ nhân díu dít nói được, rất là hăng say, Dương song thịnh mày nhăn lại, không vui mặt quát. Thôn trưởng một tiếng quát lớn, vây quanh nữ nhân tự động mà tránh ra một cái con đường. Một đám đều ngậm miệng, dương ra xong tự bối huynh để đều lưu lại, những người khác đều tan đi, nên làm gì liền làm gì đi. Nghe xong lời này, trong lòng tò mò đến không được các nữ nhân, cũng chỉ đắc ý hương giả rời mà rời đi, bất quá, thực mau liền tiến đến nam nhân là xong tự bối nữ nhân bên cạnh đi, hy vọng tối nay nàng có thể từ nàng nam nhân, trong miệng biết chút cái gì lại quay đầu lại nói cho các nàng. Hoàn cảnh là an tĩnh xuống dưới, nhưng nhà chính nội dương xong các đám người sắc mặt. Càng là hắc đến dọa người, thôn trưởng sẽ đến đến nhanh như vậy, khẳng định là có người đi thỉnh, nghi hoặc mà nhìn về phía tư nguyệt, bọn họ hoài nghi việc này cùng cái này giả sự tin có quan hệ, bất quá, từ nặng biểu tình lại nhìn không ra cái gì tới. Thôi, cho dù là nàng làm lại như thế nào, hiện giờ cũng không ngừng truy cứu thời điểm, hiện tại chính yếu chính là bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Nghe được đồng tĩnh, ở trong phòng bếp thiêu nước sôi dương thiên lôi trong mắt vừa chuyển, đứng. lên liệng vọt ra thôn trưởng đại thúc ngươi đã tới nhị thẩm là điên rồi nàng vừa mới thế nhưng muốn đánh trà ta nếu không phải ta phản ứng mau trà ta hiện tại nói không chừng luyện nằm trên mặt đất hừ hắn trà tổng không thể bạch bạch mà bị một hồi kinh hách đi ngươi nói cái gì dương thiên vân vượng nghe lời này nổi giận đùng đùng mà vọt tới dương thiên lôi trước mặt ngươi làm cái gì ăn không biết kia cha không có việc gì đi dương thiên lôi lắc đầu có ta ngăn đón không đánh Tới, bất quá, đừng nói cha, chính là ta đều bị sợ tới mất không được. Kỳ cục! Quá kỳ cục! Từ nhà mình tôn tử đỡ lão nhân, bảy tám chục tuổi bộ dáng, một đầu đầu bạc trải vuốt thật sự là chỉnh tề, đầy mặt nếp nhăn, hàm răng cũng không dư lại mấy viên. Bất quá, ăn mặc một thân màu xanh lá sạch sẽ trường bào, tinh thần đầu lại thập phần không tồi, vượng nghe hai huynh địa đối thoại, trong tay quải trường không ngừng mà điểm dưới chân đá phiến. Mặt khác hai cái tuổi không sai biệt lắm lão nhân, cũng đi theo gật đầu, song thịnh a chúng ta dương gia thôn luôn luôn dân phong thuần phát, thôn dân tính tình cũng là ôn hòa có lễ, này vì đánh nhi tử đuổi theo nửa cái thôn đã là không giữ phù đạo việc hiện giờ còn dám đối với cùng thế hệ tiểu thúc xuống tay, như thế người đàn bà đánh đá, ác phụ, chúng ta dương gia thôn chính là lưu không được. Dương song thịnh rất là buồn bực gật đầu, phải biết rằng dương gia thôn hiện tại là ở hắn quảng hạt dưới. Tuy rằng ngày thường quê nhà chi gian, tổng không tránh được gặp gần tranh khắc khẩu xảo, nhưng luôn là có chừng mực, sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm bọn họ trong lòng đều thật minh bạch. Ba vị tổ ra ra tuy rằng luôn miệng nói đến là chu thị, bên trong cũng không thiếu có đề điểm dạy dỗ hắn ý tứ, đại gia ra, tam gia ra, tứ ra ra, chúng ta đi vào trước đi. Từ bên kia đỡ kia thanh bào lão, dương xong thịnh đi rồi hai bước lại ngừng lại. Quay đầu lại nhìn theo và tới Dương Sông Khánh Hòa Dương Sông Tường. Huynh để hai cái, một bộ gác bỏ không muốn mất mặt mà xuất ở phía sau, một hơi liền đè ra đi lên, Dương giọng nói, Sông Khánh Đại Ca, Sông Tường Lão Đệ, này cũng coi như là nhà các ngươi sự tình, đi lên mặt đến đây đi. Dương Sông Khánh Hòa Dương Sông Tường thật không nghĩ ở ngay lúc này đi đến phía trước đi, nhưng thôn trưởng đều đã lên tiếng, không thể không hát trên mặt trước, nhìn ba vị lão nhân, xả ra cứng đỡ tươi cười chào hỏi, đi thôi. Từ Dương Thiên Vân miêu tả trung, Dương xong Thịnh cùng mấy kết tộc lão đối Dương Thiên Hà Thương thấy nhiều ít đều là, có chút ấn tượng, nhưng vừa vào cửa, vẫn là bị kia một chương, bởi vì rút sen tre trở nên càng thêm huyết nhục mơ hồ mặt hoảng sợ. Ba vị lão nhân nhìn thoáng qua Dương xong các mấy người, liền thẳng ở Dương Thiên Vân chuyển đến ghế trên ngồi xuống, thôn trưởng tại Hạ Phương ngồi xuống sau, mới tiếp đón những người khác ngồi xuống. Dương Đại Phu nhịn trưởng bối. liền phải chào hỏi không vội trước đem đứa nhỏ này miệng vết thương lý hảo lại nói sự tình chúng ta này đó lão nhẫn mỗi ngày đều nhàn rỗi có rất nhiều thời gian ngồi ở chủ vị đại lão thai a sờ sờ cầm tu đến chỉnh thề râu nói xong lời này liễn nhắm mắt phản phất ngủ rồi giống nhau nhưng hắn dáng vẻ này lại làm dương xong các đám người tâm đều nhắc lên cả người ướt đậm chu thị nhịn này một phòng dương gia nam nhân như thế trần trượng còn có ba vị tộc lão cho dù là nàng đôi tay khẩn bắt lấy dương thiên sơn cánh tay hai chân đều đăng không ngừng mà run rẩy nàng biết hôm nay việc này chỉ sợ sẽ không thiện hiểu rõ thật muốn luyện như vậy ngất xỉu đi đúng rồi ngất xỉu đi chu Thị mắt nhỏ sáng ngời hai mắt vừa lật trên người sức lực như là bị rút cạn giống nhau cả người chiều trên mặt đất đảo đi hạ rất lớn quyết tâm muốn tránh thoát trận này tai họa chu thì biểu diễn cực kỳ rất thật dương thiên sơn là trước hết phát hiện chu Thị không thích hợp nhìn chu thị hai mắt nhắm chặt môi trắng bệnh, ngã trên mặt đất vẫn không nhức nhức, nóng nảy nơn ngươi làm sao vậy biên nói còn vỗ nhẹ chu thị mặt vô luận chu thị là thật vựng vẫn là giả bộ bất tỉnh dương song các ở trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn nay tức phụ cuối cùng là đối nghịch một việc dương đại phu nghe được thanh âm chuyên chú với rút xiên tre hắn tay ngừng một chút liền tiếp tục đau đến có chút chết lặng dương thiên hà là đôi mắt đều không có chết một chút Nếu hôn mê, kia vừa lúc nhắm mắt đại lão Thái ra đem đôi mắt mở một, thì khe hở, nhìn cách đó không xa trên mặt đất Chu Thị, và nô thanh âm hoàn toàn không có vừa rồi đối dương đại phu nói chuyện đúng vậy từ ái, song các, cho nàng một phong hưu thư, các ngươi huynh đệ hai cái đưa nàng về nhà mẹ để việc này liền tính giải quyết, chữ vị có hay không ý kiến. Tam lão Thái ra cùng dương song các ra ra là thân huynh đệ, so với mặt khác hai vị Thái ra, quan hệ muốn càng muốn thân mật một ít. Chỉ là, lời hắn nói càng không lưu tình, cái gọi là hổ độc không? Thực tử, đối thân sinh nhi đều có thể hạ như vậy độc thủ ngoan độc phụ nhân, như vậy sự phạt đã là từ nhẹ xử lý. Nếu là ở không có xem qua Dương Thiên Hà miệng vết thương phía trước, ở đây người khả năng sẽ bởi vì chu thị đã té xỉu, mà tâm sinh không đành lòng do đó buông tha hắn, nhưng Dương Thiên Hà, sắc mặt như nay liền như vậy máu chảy đầm đìa bại ở bọn họ trước mắt, nhìn đều cảm thấy khủng bố. Lại cẩn thận đã thấy Dương Thiên Hà mi mắt thượng cùng mí mắt hạ miệng vết thương, cũng có thể. Tưởng tượng lúc ấy có bao nhiêu nguy hiểm, đó là một cái không cẩn thận liền sẽ bị thương đôi mắt, oa nhi này cả đời liền huấy a Ở đây lại đều là Dương Thiên Hà trưởng bối, tuyệt đại đa số tôn tử đều chạy đầy đất, không nói chủ thì cùng Dương Thiên Hà hai người tao ngộ ai càng đáng giá đồng tình là, không cần nói cũng biết, chỉ cần là Dương Thiên Hà họ Dương, là bọn họ chắc nhi điểm này, liền cũng đủ làm bọn hắn tức giận. Dương Song Các đám người trợn tròn mắt, bọn họ không nghĩ tới Chu thị này đều té xỉu, bọn họ hỏi cũng không hỏi liền làm ra quyết định. Như thế nào, xong Các, ngươi này nhi tử đều bị đánh thành như vậy. Ngươi còn muốn che trở nữ nhân này?" Tam lão thái ra nhìn Dương Song Các không hiểu, vốn là bất mãn hắn nói chuyện liền càng thêm không khách khí. Dương Song Khánh trầm khuôn mặt, căm tức nhìn Dương Song Các, nếu như nhìn kỹ nói, có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn ra được một tia vui sướng khi người gặp họa. Lão nhị, lúc trước cha mẹ ở thời điểm, liền thập phần không? Thích nhị đề muội nghĩ người thích cũng liền nhận, cha mẹ ốm đau trên giường khi, liền tính là cha mẹ không thích nàng, không cho nàng trước giường hầu hạ, nhưng nàng thân là con râu, nhưng đây hứa hẹn cha mẹ chiên quá một chén dược. Ta nếu là nhớ không lầm, từ cha mẹ lên tiếng, nàng thậm chí liền cha mẹ phòng cũng chưa đi vào một lần. Nằm trên mặt đất vốn dĩ chính là giả vần chu thị, trong lòng cái kia hận a Đều nhiều ít năm lão hoàng lịch, Dương song khánh còn không biết xấu hổ rủ ra. Tới, hừ cha mẹ đầu thức đều còn không có quả, nhị ca người luyện đưa ra phân ra, nếu nói nửa điểm không có ta này nhị tẩu khuyến khích, thổi gối đầu phong, ta lại như thế nào đều không tin. Dương song tường chỉ cần tưởng tượng đến bọn họ trên người độ tang đều còn không có cởi, nhị ca luyện lấy rất là đường hoàng lý do mời đến thôn trưởng phân ra. Hắn trong lòng cũng minh bạch cha mẹ ở đối mặt bọn họ tam huynh địa thời điểm, rõ ràng muốn càng thiên về với hắn cùng đại ca chút đối nhị ca khó. Tránh khỏi sạch sơ sẩy một ít, nhưng nhị ca làm như vậy cũng không tránh khỏi thật quá đáng. Khi đó cha mẹ thây cốt chưa lạnh, bọn họ huynh địa hai cái lại là ăn nói vụng về người, nhị ca đã tiền chảm hậu tấu, cho dù là vì cha mẹ an giấc ngàn thu, bọn họ chính là trong lòng không muốn. Cũng không thể ở ngay lúc này huynh đệ chi gian xảo lên, làm cha mẹ chết không thể nhắm mắt, làm người ngoài chế giễu. Dương song tường nhắc tới việc này, chính là hiện tại, đối dương song thịnh đều có một tia bất mãn Dương song thịnh trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, khi đó hắn cũng tuổi trẻ, đương thôn trưởng lại không mấy năm, tổng muốn làm gia điểm thành tích tới chứng minh chính mình. Lúc ấy dương song các làm mang theo dương thiền tư ở huyện học tiên sinh cùng đi đến. hắn có thể nhìn ra được tới khi tiên sinh rất là coi trọng dương thiền tứ thậm chí ở trước mặt hắn nói ngoa dương thiền tứ khẳng định sẽ trung tú tài hắn khi đó cũng liền tưởng trong thôn đã có hảo chút năm không ra quá tú tài nếu như có thể có cái tú tài hắn thôn trưởng này cũng có mặt mũi toàn bộ dương ra thôn cũng sẽ đi theo thơm lây nói không chừng có cái thứ nhất đề nhị cái thứ ba tú tài cũng liền không như vậy khó khăn hơn nữa dương xong các nói sợ dĩ như vậy vội vã phân ra Cũng là không nghĩ liên lụy hắn đại ca cùng tam đệ, phải biết rằng dưỡng một cái đọc sách hai tử, đối với bọn họ này đó chân đất tới nói, thật là thật không dễ dàng, cho nên, ở như vậy hai mặt giáp công hạ, dương song thịnh liền. Gật đầu đồng ý, hiện tại nghe tới, tuy rằng dương thiên tứ là chúng tố tài, nhưng hắn hành sự vẫn là có không ổn, lại thế nào cấp phân ra, cũng nên qua thất thất lại nói. Nhìn dương song các sắc mặt rất là khó coi, không lời gì để nói bộ dáng Dương song khánh họa dương song tường huynh để hai cái đều có rốt cuộc ra một ngụm nhiều năm ngàn oán khí cảm giác, lão tam, ngày đó năm xưa chuyện của ngươi còn nhảy ra tới nói làm cái gì. Dương song khánh bản một khuôn mặt kia bộ dáng cùng dương song. Các vẫn là rất giống, lão nhị, ngươi vẫn là mau viết hưu thư đi, tựa như tam gia gia nói như vậy, chủ thị như vậy nữ nhân, lưu tại trong nhà sớm hay muộn là cái tai họa, nhìn một cái thiên hà gương mặt này, người không đau lòng, ta nhìn đều lo lắng khó chịu. Dương song các kẻ chán gân xanh thình thịt thẳng nhảy, hắn chẳng thể nghĩ tới nhà mình đại ca cùng tam đệ sẽ ở ngay lúc này, bỏ đá xuống giếng. Các ngươi, trên mặt đất chính vượng Chu thị nghe xong lời này, trong lòng hỏa khí là rốt. Cuộc nhìn không được, cơ hội là có một chút liền bỏ lên, sợ tới mất canh giữ ở bên người nàng dương thiên Sơn huynh để hai hảo một cú sốc. Dương song khánh, còn có người, dương song tượng, Chu thị không khí mà ngón tay hai người, đừng cho là ta không biết các người suy nghĩ cái gì. Còn không phải là gan ghét nhà của chúng ta ra cái tố tài, còn không phải là hận nhà, của chúng ta lão nhị lúc trước đoạt nhà các ngươi hại tử tiến tửu lầu cơ hội sao. Này đều nhiều ít năm sự tình, các ngươi còn, nhớ đâu, cũng không sợ người cười đến dụng răng. Chủ thị nói làm dương song khánh hòa dương song tường rất là sinh khí, bất quá, theo sau liền cười nhìn dương song các ngươi này tức phụ vừa rồi không phải vựng sao. Đối với chủ thị hành vi, dương song các là hận không thể móc ra tẩu thuốc. Trực tiếp đem nàng gõ hôn mê sự, ba vị thái ra nhìn chu thị như vậy, mà nhăn đến càng khẩn, dương song thịnh lắc đầu, cứ như vậy nữ nhân, lão nhị còn đương nàng là cái bảo, nguyên bản ta còn chưa tin. Người sẽ đối xong lâm động thủ, vẫn luôn không nói chuyện bốn lão thái ra mở miệng, dương song lâm cũng chính là dương đại phu kia chính là bốn lão thái ra thân tôn tử, hơn nữa vẫn là đông đạo tôn tử trung hắn nhắc vừa lòng một cái, năm đó nhi tử bệnh nặng, một phong thơ qua đi. Vài ngày sau hắn liền phong trần mệt mỏi từ trong thành chạy về tới, tuy nói như cũ không có vãn hồi nhi tử mệnh nhưng thái độ của hắn, bốn lão thái ra cũng là cực kỳ vừa lòng. Càng làm hắn vui mừng chính là, xong. lâm vì bọn họ này đó lão Đông Tây quyết định lưu tại dương gia thôn, phải biết rằng các trong thành gia đình giàu có xem bệnh tiện công xô so, với bọn hắn trong thôn chính là nhiều không biết nhiều ít lần, liền điểm này, liền đủ có thể thấy xong lâm hiếu tâm, nghe được chắc trai nói. hắn trong lòng là rất bất mãn, ở bọn họ này đó lão nhân trong mắt, từ nhỏ liền không như thế nào làm việc nhà nông lại đi qua thành phố lớn dương, song lâm là thực văn nhược, không nghĩ nông thôn thô hán tử, vô luận là hắn tôn tử có hay không bị dọa đến, hắn cái này gia gia đều sẽ vì hắn lấy lại công đạo. Rốt cuộc cẩn thận tính ra, song lâm cũng coi như là người tiểu thúc, tuy rằng có trưởng tổ như mẹ nói, cũng thật phải có tổ tử động thủ đánh chú em sự tình phát sinh. Bất luận cái gì ra tộc đều sẽ không mặc kệ không hỏi, hiện giờ nhìn ngươi đối xong khánh hòa xong tường thái độ, nguyên bản chậm gì gì thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm khắc lên, ngươi như vậy kiêu ngạo thái độ, thật đúng là cho rằng, trong nhà ra cái tố tai, liền có thể vô pháp vô thiên, ở cái này dương ra thôn sinh vương sinh bá sao. Ngược đánh thân tử, ẩu đã tiểu thúc, ở trưởng bối trước mặt giả bù bất tỉnh, chu thị còn có chuyện gì là ngươi không dám làm? Nghe bốn lão thái ra nói, chu thị lại một lần run run lên, vừa mới vừa giận, nàng như thế nào liền quên mất nàng nguyên bản là vận, đều do dương song khánh hòa dương song tường, nếu không phải bọn họ nói như vậy nhiều làm giận nói, nàng cũng không đến mức sẽ bị vạch trần. Dương song cắt, viết hư thư đi. Từ đầu đến cuối đại lão thái ra đều không có cùng chu thị nói qua một câu, hắn thật sự là vô tâm tình cùng như vậy nữ nhân so đồ. Dương song thịnh trong lòng thở dài. Việc này cũng thật làm người nháo tâm, viết hưu thư đi. Bất quá, vô luận thế nào, hắn đều tán đồng ba vị ra ra nói, viết hưu thư. Ở đây xong tự bối người không một cái phản đối. Nhìn tình huống như vậy, Dương Thiên Sơn cùng Dương Thiên Giang Đô có chút trợn tròn mắt bọn họ tuy, rằng cũng án trách nương làm việc không trải qua đầu óc, bởi vì xúc động nháo ra như vậy mất mặt sự tình tới, nhưng rốt cuộc là hắn mẹ ruột. Bị hưu về nhà, cho dù chu ra còn có thể cho nàng một ngụm cơm ăn, nhật tử định là sẽ thật không tốt quá. Huynh địa hai cái đuối là liếc mắt một cái, thình thịt một tiếng quỳ xuống, dương thiên sơn nghĩ nghĩ mở miệng nói, thái ra ra, việc này ta nương nàng thật không phải cố ý. Thấy hai cái nhi tử như vậy, dương song các trong mắt có vui mừng, chỉ là, có đại ca cùng tam để những lời này đó, hắn là một câu cũng không thể nói. Chỉ hy vọng này hai cái nhi tử có thể làm cho bọn họ sửa chủ ý, từ nhẹ xử lý. Đúng vậy, Thái ra ra, Dương Thiên Giang đi theo nói, ngay thường tử hắn tuy rằng gian rối thủ đoạn, nhưng ở mấy cái tộc lão trước mặt, hắn là thành thật thật, ta nương nàng là được thức tâm phong, mới có thể như thế, nàng chính mình cũng không muốn. Xong lâm, đại lão Thái ra nhìn thoáng qua Chu thị, thấy thế nào đều không giống, như là điên rồi người, bất quá. Hắn không phải đại phu, cho nên, mới có thể hỏi một lần dương đại phu. Đại gia ra, khi đó nhị tẩu biểu tình xác thật là không thích hợp, tuy rằng không đến mức là thất tâm phong, cũng không có gì lý trí đáng nói. Dương đại phu tuy rằng rất là bất mãn chu thị, bất quá, vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật, bất quá, ở không có lý trí đáng nói dưới tình huống, lại gắt gao mà đuổi theo lão tứ không bỏ, này nguyên nhân trong đó ta nhưng thật ra thập phần tò mò. Đúng vậy, có ly đến gần, sớm mà liền đến bên này nam nhân mở miệng nói, ta nghe nặng theo như lời nói, tự hồ cùng trời cho thi hương có quan hệ, luôn mồm mà kêu la muốn thiên hà bồi trời cho cử nhân, này trong đó nguyên dồ, các ngươi huynh địa cái nào cũng được không rõ ràng. Dương Thiên Sơn lắc đầu, hắn cũng tưởng không rõ, lão ngũ thi rớt, nương vì sao phải đuổi giết lão tứ, bất quá, hắn vẫn là hy vọng chu thị không bị hưu, có lẽ là ta nương nghe được lão ngũ thi rất tin tức, chịu không? Nỗi kích thích mới có thể tinh thần thất thường. Đến lúc này, Dương Thiên Giang nghĩ con mẹ nó tính cách nhưng thật ra có chút mặt mày, nhưng là lời này hắn cũng không dám nói a. Khi Chu thị người tới nói, Dương song thịnh nhịn Chu thị, từ nàng vừa rồi giả bộ bất tỉnh, bị Dương gia huynh đệ hai nói một kích thích liền không quan tâm, mà nhảy ra hành vi có thể thấy được, Chu thị là cái xúc động táo bạo dễ giận tính tình, nếu như cái gì đều nói không nên lời, người liền trở lấy hư thư đi. chu thị rụt rụt cổ, nàng lúc này là hoàn toàn không dám nhìn tới dương thiên hà mặt, nhưng nàng cũng hoàn toàn không cho rằng nàng ý tưởng có sai. Các ngươi cũng biết lần này thi hương đối lão ngũ tới nói có bao nhiêu quan trọng, nếu như không phải tiểu bảo đoạt hắn bái sư danh ngạch, chỉ cần lão ngũ thành công bái sư, một cái nho nhỏ thi hương sao có thể sẽ thi rớt. Hảo những người này đều không rõ chu thị nói, nhưng thân là thôn trưởng dương song thịnh lại là tâm chạm vào đến nhảy dựng. Hơn nữa còn nhảy đến phi thường chi lợi hại, nhớ tới phía trước đi huyện nha khi, nghe được đại nho thu đồ để tin tức, ngày đó hắn cũng liền nghe một chút, rốt cuộc này đó đại nhân vật sự tình cùng hắn một cái nho nhỏ thôn trưởng, không có gì quan hệ, hiện giờ nghĩ đến chẳng lẽ dương thiên hà, trong miệng tư nguyệt cấp tiểu bảo thịnh tiên sinh đó là kia đại nho. Lại hồi tưởng thời gian, kia cũng là hoàn toàn ăn khớp liếc liếc mắt một cái dương thiên hà cùng tư nguyệt, hai người giống như sự. Không liên quan mình giống nhau, chỉ là trong mắt đều là một mảnh im lặng. Lão nhị, viết hưu thư đi, dương song thịnh vững vàng thanh âm nói, hắn tuy rằng không biết chu thị vì sao sẽ có như vậy ý tưởng, nhưng hắn cũng hiểu được, lấy kia đại nho thân phận, hắn muốn nhận ai làm đồ đề đều là chính hắn ý nguyện, nơi nào là dương thiên hà cùng tư nguyệt có thể tả hữu. Lại nói, cho dù là dương hương bảo không có bái sư, cũng không phải là dương thiên tứ là có thể trở thành đại nho đồ đệ Thôn, trưởng đại bá. Dương Thiên Sơn cùng Dương Thiên Giang đồng thời hô, bọn họ cho rằng nói ra nương nổi điên nguyên nhân lúc sau, sẽ có sợ thay đổi, vì sao bọn họ cảm thấy thôn trưởng thái độ so với trước càng thêm kiên quyết. Dựa vào cái gì? Chu Thị Vượng nghe lời này liền nổi tung, hồng mắt nhỏ trừng mắt Dương song thịnh, ta nhưng không phạm thất xuất chi điều, các ngươi không thể hưu ta. Hừ, giống ngươi như vậy, càng quấy, trước từ đoạt lị, xuống tay ngoan độc ác phụ, Dương song thịnh nhìn. Chú thị vô chi ngu sụn bộ dáng trực tiếp đã bị khí cười, không cần thất xuất chúng ta dương gia cũng có thể hưu người. Dương thiên ha là ta nhi tử, ta giáo huấn chính mình nhi tử có cái gì sai? Chú thị nghe được Dương song thịnh nói, nguyên bản là có chút sợ hãi, nhưng lời kia vừa thốt ra, nhưng thật ra càng có tự tin, ngạnh cổ đối với Dương song thịnh nói, ở nàng xem ra, nàng sinh ra nhi tử, chính là nàng giết chết cũng không có quan hệ. Dương song các bị nạn này không trải qua đầu óc. Nói tức giận đến thiếu chút nữa liền học máu té xịu, vừa định muốn kêu chủ thị câm miệng, lại bị dương song thịnh quát lớn thanh cấp đánh gãy, làm càng, chủ thị, người cho rằng người trước mặt ngồi này đó đều là ai, hừ, chúng ta dương ra hậu bối, phạm lại đại sai cũng nên từ chúng ta dương ra người giáo huấn. nơi nào có người một cái phụ nhân khóa tay múa chân, ra tay tàn nhẫn đạo lý, không nghĩ lại cùng này ác phụ nhiều lời lời nói, trực tiếp đối với dương song các nói, lão nhị ta cũng... coi như là xem minh bạch ngươi nãy giờ không nói gì là không nghĩ hưu này ác phụ nhưng ta nói cho ngươi người hôm nay nếu là không thôi này phụ nhân liền chờ bị trục xuất ra tộc đi hôm nay băng hiện giờ còn chỉ là cái tố tài này ác phụ liền dám như thế mà kiêu ngạo nếu là chờ lão ngũ đương quan kia này ác phụ chẳng phải là muốn đem thiên đều thọc ra cái lỗ thủng cùng với chúng ta này đó tộc nhân đến lúc đó bị nạn liên lụy còn không bằng hiện tại liền đem nhà các ngươi đuổi đi khi đó người chính là dung túng này người này tức phụ đem người con cháu đều đánh chết chúng ta cũng sẽ không xen vào việc người khác tự dương xong thịnh tay câu đầu tiên lời nói xuất khẩu là lúc dương song cắt vẫn luôn hắt mặt rốt cuộc biến sắc không bao giờ có thể chầm mặt mà đứng ở một bên cũng lại không thể thông cảm bởi vì lão ngũ thi rớt mặt khó chịu Chu thị giơ tay một cái bàn tay hung hăng mà hướng tới Chu thị phiến đi người cầm miệng cho ta Chu thị bị đánh đến quay đầu đi Không còn có vừa rồi kiêu ngạo, nàng cũng rất rõ ràng, bị ra tộc đuổi đi, cho dù bọn họ còn có thể ở tại dương ra thôn, nhưng đã không coi lại là dương ra người, thậm chí khả năng luyện người xứ khác đều không bằng. Càng đừng nói sau khi chết không thể như phần mộ tổ tiên, này bị ra tộc vứt bỏ, nhà hắn lão ngộ còn như thế nào quan tông diệu tổ. Chú thì cũng mặc kệ trên mặt đau đớn, nàng biết đến, tại ra tộc cùng nàng chi gian lựa chọn, chính là vì mấy cái nhi tử, lão nhân cũng nhất định sẽ... Lựa chọn người trước, nghĩ đến sắp bị hưu, nghĩ đến bị hưu sau nhật tử, rốt cuộc đã biết sợ hãi, lập tức nằm liệt ngồi dưới đất, sợ hãi nước mắt không cần ấp ổ ao ào, ào mà ra bên ngoài lâu. Lão nhân, câu ngươi xem ở ta cho người sinh năm cái nhi tử phân thượng, không cần hưu ta. Khóc một hồi lâu, chu thị nghĩ như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, vì thế biên khóc biên ôm dương xong các chân nói. Nửm, nhìn chu thị khóc lóc thảm thiết, dương thiên sơn nguyên đệ mặt đều không đành lòng. Kêu một tiếng, liền nhìn Dương Song Cát ra, người nói một câu đi. Trước không nói Dương Song Cát đối chủ thị cảm tình như thế nào, chỉ cần là bởi vì năm cái nhi tử, hắn cũng không nghĩ viết hưu thư, nhưng sự tình nháo đến nước này, căn bản là không phải hắn có nguyện ý hay không là có thể làm được chủ. Cầu xin các ngươi ngẩng đầu nhìn không có bất luận cái gì phản ứng Dương Song Cát, nơi nào còn có phía trước kêu ngạo cùng kiên cường, chủ thị xoay người đối với người trong nhà dập đầu, cho ta một cái đường sống đi. Nếu là như thế này bị hưu, ta còn không bằng một đầu đâm chết tới dứt khoát. Dù thì lời này đảo không uy hiếp, mọi người đều nhìn ra được tới, cũng minh bạch, bị hưu nữ nhân tự sát bọn họ cũng không phải không thấy quá chưa từng nghe qua, rốt cuộc là một cái mạng người, cho dù là ác phụ, bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới muốn bức tử nàng. Từ Nguyệt đứng ở Dương Thiên Hà bên người mắt lạnh nhìn, tại đây một lần cũng coi như được với là gia tộc hội nghị chung, nàng lại một lần khác sâu mà nhận thức đến nữ nhân B.I. ai. Chu Thị hiện giờ thê thảm tuy rằng hoàn toàn là nàng tự tìm, nhưng từ này đó nam nhân trong lời nói không khó hiểu bạch. Cho dù là Chu Thị vì dương song cát sinh năm cái nhi tử ở bọn họ trong mắt cũng trung quy không họ dương là không có quyền lợi đối dương ra hậu bối động thủ. Nếu hôm nay động thủ chính là dương song cát, bọn họ có lẽ chỉ biết giáo huấn dương song cát một đốn sẽ không có cái gì thực tế hành động lão tử giáo huấn nhi tử thiên kinh địa nghĩa. nhưng đổi thành chu thị ở trong mắt bọn họ chính là không thể nhịn được nữa việc lão tứ nương biết sai rồi người liền tha thứ nương được không nhìn không có tỏ thái độ dương ra người chu thị đột nhiên chuyển hướng mặt hướng tới dương thiên hà quỳ khóc đến đầy mặt là nước mắt mà nói dương thiên hà trong lòng trừ bỏ bi ai thật là không còn có nửa điểm mặt khác cảm giác ở chu thị động tác lúc sau là lập tức liền nhảy khai chỉ cần có như vậy một đinh Điểm là vị nhi tử xuê xét, liền sẽ không có một cái mẹ ruột ở, trước mặt mọi người đối với nhi tử quỳ xuống khổ cầu. Bởi vì dương thiên hà động tác, dương đại phu cũng không nghĩ tới, nhìn bởi vì này đột nhiên động tác mà gọi ra tới ao ạt máu tươi, trong lòng hỏa khí không ngừng mà thượng mạo, dương nhị ca, người liền mặc kệ quản ngươi này bà nương, có phải hay không lão tứ không tha thứ chu thị, người cũng muốn đi theo quỷ gối lão tứ trước mặt, buộc hắn tha thứ. Ta, dương song các liền tính. Không nghĩ tới phải quỳ, nhưng là cầu lỡ tới tha thứ tâm tư hắn vẫn phải có, mục đích tự nhiên là vì không thôi chủ thị, hiện giờ bị vạch trần, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không biết nên nói cái gì. Dương Thiên Hà dụ xuống mi mắt, đôi mắt bị che đậy, kia một khuôn mặt thoạt nhìn liền càng khủng bố, lúc này hắn thật là cái gì đều không nghĩ nói. Nhìn Dương Thiên Hà cái dạng này, Dương song lầm đau lòng đồng thời lại có chút ái náy, Dương ra phát sinh sự tình có thể nói hắn là xem đến nhất. minh bạch một cái, đầu tiên là cả người là Thương tiểu bảo, sau lại có thế xịu ở mạch trong đất Dương Thiên Hà, hiện giờ ngay cả Dương Thiên Tứ thi rớt khí đều chiếu vào hắn trên người, hắn tưởng, nếu thiên hà bởi vì chuyện này mà hủy hoại một đôi mắt, hắn phỏng chừng đều sẽ không tha thứ chính mình, nếu không phải hắn vẫn luôn khuyên lão tứ muốn hiếu kính cha mẹ, huynh đệ hòa thuận, hôm nay việc này có thể hay không liền sẽ không đã xảy ra. Lão tứ là thật tốt nhiều cần mẫn hài tử, dưỡng thân thể thời điểm từ người khác nơi đó học được thải thảo dược kiếm tiền biện pháp trong thôn người chỉ cần vừa hỏi khởi đều chưa từng nghĩ tới tàn tư mấy ngày nay đi theo hắn học tập dược thảo chẳng những chăm chỉ thậm chí ở dược thảo phương diện còn rất có thiên phú làm hắn thậm chí đều có thu hắn làm đồ để ý tưởng chỉ là vẫn luôn ở khảo sát bên trong hiện giờ nhìn cái này cha mẹ đều không đau lòng hài tử hắn cảm thấy không thể tái giống như trước kia như vậy làm hắn tiếp tục chịu Đừng, bởi vì lại bị này người một nhà lăn lộn đi xuống, có rất lớn khả năng, lão tứ mệnh liền không có. Dương Đại Phu một chút cũng không nghĩ xem Dương song các kia một khuôn mặt, nhìn thoáng qua đem Dương Thiên Hà kéo đến một bên, sau đó dùng nước trong giữa tay, cấp Dương Thiên Hà xem xét thương thế tư nguyệt, người ngoài nghề có lẽ xem không rõ, nhưng hắn lại thấy được rõ ràng, kia động tác cùng tốc độ, so với hắn đều chuyên nghiệp cùng thuần thục Dương Đại Phu là gặp qua việc đời người tự. Nhưng biết Tư Nguyệt không muốn lộ gia nạn kia một tay nguyên nhân, nhưng nếu là Dương Thiên Hà về sau cũng là đại phu nói, có Trưởng phu che lấp, hắn có lẽ là có thể biết này Tư Nha đầu rốt cuộc tới rồi cái nào nông nổi. Hít sâu một hơi, vô luận là vì truyền y bác, vẫn là vì càng nhiều người được lợi, Dương đại phu đều kiên định thu hắn làm đồ để tín niệm, đại gia gia, tam gia ra, gia ra, ta nhìn nhị ca cũng là không muốn hưu thêm liền không cần miệng cưỡng hắn. Chu Thị kinh ngạc mà nhìn. dương đại phu không nghĩ tới hắn sẽ là cái thứ nhất giúp nàng người nói chuyện người nói bốn lão thái ra quả nhiên là hiểu biết nhà mình tôn tử biết hắn còn có chuyện nói cũng không muốn nghe chu thị khắp xước mức, cười nói rất nhiều sự tình vốn dĩ ta nghĩ ta là một cái đại phu lại nói mọi nhà đều có bộn khó niệm kinh ta thân là đại phu liền càng không thích hợp đúc kết đi vào dương đại phu cười nói nhị cai ra rất nhiều sự tình ta đều xem ở trong mắt cũng cho tới nay cũng nói Cho thiên hà, nhị ca cùng nhị tẩu tóm lại là cha mẹ hắn, phải hảo hảo hiếu thuận, không cần lòng có oán hận, làm cha mẹ luôn là sẽ không hại nhi nữ. Nghe Dương Đại Phu nói, mọi người đều gật đầu. Thiên hà là cái dạng dị tính tình nói vậy mọi người đều là hiểu biết, người không chỉ có thành thật hơn nữa tâm địa cũng hảo. Điểm này, cũng không lâu trước hắn nguyện ý đem thải thảo dược biện pháp nói, cho thôn dân luyện có thể nhìn ra được tới. Dương Đại Phu này vừa nhắc nhở, mọi người mới vang. Lên, ngày mùa kia một đoạn thời gian, có hảo chút gia đình trên bàn cơm đều so với trước phong phú, chính là đồ ăn vô điều trọng một tầng, sữa kiếm bạc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đối với này vô bổn chi tiền vẫn là thật cao hứng, chính là đang ngồi các vị, bọn họ đều không thể khẳng định, nếu là bọn họ đọc được này biện pháp, có thể hay không nói cho người khác mà không phải muộn thanh bụng phát tài. Thật là, tưởng tượng đến nơi đây, mọi người sôi nổi gật đầu, nhìn Dương Thiên Hà cái này. Vạn bối liền càng thêm vừa lòng. Nhưng hôm nay ta thân là thiên hà tộc thúc, lại không thể không vừa phun vì mau, tiểu bảo kia hại tử các ngươi đều là biết đến, phía trước là cái dạng gì, hiện tại lại là cái dạng gì. Ta còn nhớ rõ tư nha đầu chưa đi đến môn hai ngày, ta đã bị thiên hà thỉnh đi xem qua, như vậy tiểu, như vậy gây hại tử, là bị cái gì dọa vần cụ thể nguyên nhân ta không biết, nhưng kia đầy người đều là tân thường cụ sẹo, xem đến ta đều chưa sót không thôi. dương song lâm thông thả ôn dung mà nói nhưng hắn nói chuyện kia ngự khí biểu tình tuyệt đối so với khóc đến thê thảm chu thị còn có thể lừa tình cảm nhiễm người khi đó ta nghĩ phỏng chừng là tiểu hài tử chia gian sự tình cũng liền không có nhiều lợi dương đại phu nghĩ kế tiếp muốn nói tâm đều là một độ khổ sở đến không được hắn thậm chí có trước hoài nghi lúc trước hắn vì cái gì muốn như vậy khuyên lão tứ lão tứ thân thể không tốt phỏng chừng các ngươi đều nghe nói qua cũng biết năm nay thu tiểu Mặt thời điểm hắn té xỉu trên mặt đất, dương đại phu tiếp theo nói, thanh âm lại càng thêm trầm trọng, cũng càng thêm thong thả, nhưng phỏng trừng các ngươi cũng không biết, là ta cùng tư nha đầu phát hiện lão tứ té xỉu, liền cách xa nhau như vậy một chút khoảng cách, dương ra người chính là một cái điều không có phát giác, bầu trời như vậy đại thái dương, trên mặt đất lại là nóng hôi hổi, khi đó ta liền suy nghĩ, nếu không phải ta đi đưa trà lạnh, lão tứ có thể hay không liền chết ở trong đất. các ngươi càng không biết lão tứ cũng không gần là bị cảm nắng ngón út bị lưỡi hái cắt lấy chỉ còn một cây gân hợp với để lại thật nhiều huyết mọi người tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy nhưng nghe dương đại phu nói như vậy bọn họ đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía nhìn dương thiên hà ánh mắt mang theo thương tiếc cùng chua xót đứa nhỏ này rốt cuộc là ăn nhiều ít khổ các ngươi càng thêm không thể tưởng được chính là phía trước lão tứ liền đi huyện thành nhịn đại phu kia đại Phu minh xác mà dặn dò hắn Thân thể hắn đã mau bị đào rỗng, không thể làm việc nặng, nếu không, suy sụp nói liền sẽ ảnh hưởng số tuổi thọ, vì làm nhị ca tin tưởng, bọn họ còn cố ý làm lão đại phu đem bệnh tình viết xuống tới, đáng tiếc, nhị ca từ đầu tới đuôi đều không tin, chính là buộc nhà mình nhi tử đến trong đất đi làm việc, nói cách khác, lấy lão tứ làm quán việc nhà nông người lại vì sao sẽ hoảng hốt, đến đem ngón tay đều cắt bỏ, lại như thế nào sẽ té xỉu ở mặt trong đất mà không người. Hỏi thăm. dương đại phu nhìn thoáng qua dương xong cát các người hiện tại nhìn lão tới thân thể hảo đó là tư nha đậu lấy xuất giá trang môi nhân xâm mãi cho đến hiện tại đều còn ăn dưỡng dương đại phu nhịn này một phòng người ta nói nhiều như vậy cũng không phải giống truy cứu cái gì mà là không đành lọng nột suy sụp thân thể muốn dưỡng hảo là thật sự không dễ dàng nhưng hủy diệt lại mau thật sự ngẫm lại hôm nay việc này liền kém như vậy một chút thiên hà này một đôi mắt liền giữ Không nổi, nói như thế nào thiên hà cũng là chúng ta dương ra con cháu, ta tổng không thể chớ mắt mà nhìn hắn bị hủy. Kỳ cục! Quá kỳ cục! Lão nhị, ngươi còn có phải hay không người á? Đó là ngươi nhi tử, ngươi thân cốt nhục, ngươi xem hắn hiện tại bị ngươi cha tấn thành bộ dáng gì, ngươi sẽ không sợ cha mẹ đã biết buổi tối đi tìm ngươi. Dương song khánh tức giận đến không được, nói chuyện đều đi theo kích động lên. Dương song các trầm mặt mà chống đỡ, lúc này, hắn có thể nói cái gì? Mặt. Trong mặt ngoài gì đó tất cả đều đã không có. Nhưng thật ra tư nguyệt kinh ngạc nhìn thoáng qua Dương Đại Phu, đừng nhìn hiện tại Chu thị khóc đến thê thê thảm thảm, nhưng nàng là một chút đều không cảm thấy hả giận, nếu là cứ như vậy đơn giản buông tha, vô luận Dương Thiên Hà là cái gì lập trường, dù sao nàng là tuyệt đối không muốn. Bất quá, mặc kệ Dương Đại Phu là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, những lời này từ hắn tới nói, tổng so nàng một cái vạn bối nói hiệu quả muốn hảo, ân tình này. Nàng là tâm lĩnh, ta hiện tại đều hối hận, nếu không phải ta vẫn luôn khuyên, cùng lão tứ nói những lời này đó, hoặc là hắn bị đánh thời điểm cũng sẽ nghĩ né tránh dương đại phu vẻ mặt ái náy mà nói, nhưng ở đây người là sẽ không có người trách hắn, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới sẽ ra chuyện như vậy, nhưng hiện tại ta thật là nhịn không nổi nữa, cho nên, tưởng thỉnh ba vị ra gia còn có thôn trưởng, đem đứa nhỏ này phân ra đi thôi. Tư Nguyệt vừa nghe lời này, trong lòng nhảy dựng, từ Đối đại tề có nhất định hiểu biết lúc sau, nàng liền biết phân ra hai chữ nhất định không thể từ nàng cùng Dương Thiên Hà, trong miệng nói ra, nếu là trên lưng bất hiếu tội danh, bọn họ còn có bọn họ hại tử liền vô pháp ngẩng đầu làm người. Vì thế ở cẩn thận phân tích qua đi, cũng là tính toán từ tông tộc còn có Dương Thiên Hà huynh để hai phương diện xuống tay, nhưng nàng hôm nay tuyệt đối không có như vậy kế hoạch, cái này kinh hỉ có điểm đại, Dương Đại Phu đưa nhân tình cũng có chút trọng. Nhưng cơ hội như vậy bỏ lỡ lần sau ai biết là khi nào, cho nên, vô luận lại trọng nhân tình, nàng đều sẽ không cử tuyệt. Dương Song Các vẫn luôn biết Dương Song Lâm nói lời này khẳng định là có mục đích, lại như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Sự tình tới rồi tình trạng này, hắn cũng chỉ có thể đủ khô cằn mà nói ra này sáu cái tự tới phản bác, trưởng bối ờ, không vân ra. Chúng ta đây cũng không có khả năng liền như vậy, nhìn Dương ra tốt như vậy hậu bối bị cha tấn chết. Dương song lâm tự hồ đã sớm nghĩ đến dương song các sẽ nói như vậy, lại nói, này cũng không phải phân ra, chỉ là đem lão tứ một nhà ba người phân ra đi, làm cho bọn họ độc lập thành hộ, vô luận nhì tẩu vừa rồi hành động có hay không lý trí tồn tại, ta chỉ cần tưởng tượng đến thân là một cái mẫu thân, thế nhưng có thể sử dụng như vậy, hận không thể nhi tử đi tìm chết ánh mắt nhìn thân sinh nhi tử, vẫn là vì như vậy không thể hiểu được lý do, ta liền cảm thấy cả người giác ruông, sợn tóc gáy. Là thật là đáng sợ, có người đi theo cảm thán, lại nói, chuyện như vậy lại không phải không có tiền lệ nhưng theo, chẳng qua, phía trước trong tộc là đem không hiếu thuận, kỳ cục hậu bối trước phân ra đi, làm cho bọn họ tự lực cánh sinh, chịu khổ chịu tội lúc sau mới biết được cải tiến. Dương Song lâm mở miệng nói, chỉ là nhà các ngươi tình huống có chút đặc thù mà thôi. Dương Song thịnh nhìn hai người, kỳ thật hắn cũng tán đồng Dương Đại Phu nói, rốt cuộc hôm nay có thể nháo ra như vậy. Đại sự tình, người một nhà còn như thế nào ở chung, chỉ sợ lại hiếu thuận hài tử, trong lòng cũng có ngăn cách, nếu là lại như vậy ở chung đi xuống, hắn thật đúng là lo lắng về sau làm gia mạng người tới. Bất quá cho dù hắn là thôn trưởng, liền tính hắn trong lòng có chủ ý này so với hưu thế còn muốn đại phân hộ việc, có ba vị trưởng mối ở, vẫn là phải nghe theo trưởng mối ý kiến, đại gia ra các ngươi cảm thấy đâu. Đại lão thái ra đầu tiên là nghiêm túc mà nhìn thoáng qua dương song cát. cùng quy trên mặt đất chu thị mẫu tử ba người sau đó lại nhìn tư nguyệt cùng dương xong các hai vợ chồng chầm mặt một chút mới mở miệng hỏi trong thôn nháo gia chuyện lớn như vậy tổng không thể phóng mặt kệ không xử lý như vậy đi song các đại đại gia gia cho ngươi hai lựa chọn một chính là hưu chu thị chúng ta này đó làm trưởng bối liền khuyên thiên hà bôn hôm nay việc này cùng các ngươi hảo hảo sinh hoạt nhĩ là đem lão tứ một nhà ba người phân ra đi chúng ta liền lưu lại chu thị Này ác phụ, lại cũng gần chỉ là bốn tha nàng một con ngựa, nếu như như vậy ác liệt sự tình lại phát sinh, về tân chướng nợ cũ cùng nhau tính. Nói tới đây, đại lão Thái ra tạm dừng một chút, do hỏi tam lão Thái ra cùng bốn lão Thái ra, các ngươi cảm thấy đâu hại vị lão Thái ra gật đầu. Quả nhiên Khương vẫn là lão đến cây, đây là ở đây khủng khéo nhẫn tâm ý tưởng, đại gia gia vẫn là ở vì dương xong các suy nghĩ, chỉ cần có đầu óc người đều biết nên như thế nào lựa chọn, một cái ác. Phụ, một cây có huyết thống hảo nhi tử, lựa chọn không cần nói cũng biết, bất quá rốt cuộc là Dương xong các chính mình lựa chọn, cho nên bọn họ một đám trầm mặt mà chờ. Như vậy trầm mặt chính là Tư Nguyệt Tâm cũng đi theo nhắc lên, tuy rằng nàng từ đầu đến cuối đều không có nhìn ra Dương lão đầu đối Dương Thiên Hà, có bao nhiêu phụ tử chi tình tồn tại, nhưng vạn nhất có ngoài ý muốn ai biết tiếp theo cơ hội đem chờ tới khi nào, đúng lúc này Dương Thiên Hà vỗ vỗ nàng mô bàn tay cho nàng một. cái an tâm lại trô sót ánh mắt tuy rằng đại thái ra gia đang nói hai lựa chọn thời điểm có rất lớn bất công nhưng hắn lại biết cha chính là vì lão ngũ cũng sẽ không hưu nương cuối cùng bị vứt bỏ nhất định là hắn bởi vì đem hắn phân ra đi là trong tộc quyết định sẽ không ảnh đến lão ngũ tiền đồ nhưng lão ngũ tuyệt đối không thể có một cái bị hưu bỏ nương này sẽ trở thành hắn vết nhơ cha lại như thế nào sẽ cho phép tương nguyệt hoàng hồn lo lắng mà nhịn dương thiên Hạ chỉ lo phân ra đi cao hứng Đều quên mất vừa rồi Chu thị đã kích đã đủ này xuẩn nam nhân chịu được, nàng là thực hy vọng phân ra, nhưng nàng không biết này, nam nhân có thể hay không lại thừa nhận được bị thân cha vứt bỏ việc. Dương Thiên Hà nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói thật ra, hắn cũng không tưởng nương bị hưu, trước vứt bỏ mẫu tử chi gian cảm tình không nói, nếu nương bị hưu lúc sau, thật sự tìm chết như vậy, hắn là cả đời đều sẽ không an tâm, lại có tuy rằng cha lựa chọn làm hắn trong lòng phát khổ, nhưng ở hắn ở sâu trong nội tâm lại cũng có vui vẻ không biết từ khi nào bắt đầu lại đối mặt này đó người nhà thời điểm tổng hội làm hắn cảm thấy hít thở không thông khó chịu làm hắn nhịn không được liền muốn thoát đi cái này ra lão nhị chúng ta nhiều người như vậy đều ở chỗ này chờ đâu người suy xét hảo không có rõ ràng ở mọi người trong mắt đều không cần suy xét lựa chọn giờ khắc này nhiều trong thời gian đều đi qua dương xong các lại vẫn là một bộ không có muốn mở miệng bộ dáng làm Thôn trưởng Dương Song Thịnh không thể không ra tiếng nhắc nhở nói. Dương Song Cát ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, nắm tổ thuốc tay là khẩn lại tùng, tùng lại khẩn, như thế lặp lại hảo trước thứ, thẳng đến hai tay tâm đều là mồ hôi, mới mân mân miệng, ánh mắt đi theo tối sầm xuống dưới, lại không có trả lời đại lão Thái ra cùng Dương Song Thịnh nói, mà là nghen đầu nhìn một bên Dương Thiên Hà. Lão Tứ, ngươi cũng tưởng phân ra đi sao? Nói lời này thời điểm Dương Song Cát thanh âm mang theo chùa. Sót ngựa khí cũng chàng ngập khổ ý, trên mặt càng làm mang theo lệnh người chùa xót tươi cười. Ngồi ở bên trái mặt sau cùng ghế trên, vẫn không nhúc nhích mà làm từ nguyệt cho hắn rõ ràng miệng vết thương Dương Thiền Hà, vượng nghe Dương xong các lời này, đặt ở đầu gối đôi tay không khỏi nắm chặt quần, hắn là như thế nào cũng không nghĩ tới, đều đến lúc này, cha còn sẽ làm lơ hắn này vẻ mặt thương, một câu liền hãm hắn cùng lưỡng nan hoàn cảnh. Hắn chính là lại xuẩn, cũng biết lời này hắn là không. thể ứng, cha mẹ ở liền nghĩ phân ra, hắn chính là đại bất hiếu, tư nguyệt sẽ trở thành khuyến khích hắn phân ra bất lương ác tức, chính là tiểu bảo cũng là xe đa chịu ảnh hưởng rất lớn. Nhưng hắn nếu là không ứng, nói chính mình không nghĩ phân ra đi, kia đó là hãm dương đại thúc với bất nghĩa, hắn có thể nghe được ra tới nói dương đại thúc những lời này, đó hoàn toàn là vì hắn hảo, nếu là hắn một câu không nghĩ phân ra đi, rõ ràng là hảo tâm dương đại thúc khả năng sẽ làm cho trong ngoài điều. Không phải người, hắn như thế nào có thể như vậy lấy oán trả ơn không biết tốt xấu. Dương Thiên Hà, người vẫn là quá ngốc, Dương Thiên Hà ở trong lòng như thế mà cười nhạo chính mình, vừa rồi như thế nào liền sẽ ngây ngốc, mà tiếp thu cho rằng cha sẽ vứt bỏ chính mình chuyện này. Lấy cha thông minh, lấy cha sĩ diện trình độ, giống như là lần trước hôn thư sự tình giống nhau, chỉ cần hắn tưởng liền nhất định có thể đem sự tình đẩy đến người khác trên người, chẳng sợ cái này người khác là hắn cái. nay thân cốt nhục. Nghĩ vậy chút, Dương Thiên Hà liền cảm thấy hắn một lòng lạnh đến độ bị đông lạnh thành khối băng, đang muốn nhấp miệng nói chuyện. Đừng nhúc nhích, cũng đừng há mồm nói chuyện, người ngoài miệng còn có thương tích đâu. Tư Nguyệt Thanh Thúy Thanh âm vang lên, Dương Thiên Hà tầm mắt từ Dương song cắt trên mặt rời đi, hắn cha kia chương hoàng mỹ đến như là bị nhi tử vứt bỏ phụ thân mặt, hắn dù sao là hoàn toàn nhịn không ra bất luận cái gì sờ hở, lại quay đầu lại nhìn tư. Nguyệt nghiêm túc bộ dáng giống hoàn toàn không có nghe được nặng lời nói giống nhau, cũng mặc kệ trên mặt miệng vết thương, liệt ra một cái đại đại máu chảy đầm đìa tươi cười, ở như vậy thời điểm, hắn chỉ cảm thấy, tư Nguyệt liền đứng ở chính mình trước mặt, ly đến hắn như vậy gần, chỉ cần đảo mắt là có thể nhìn đến, thật sự thực hảo. Ngươi không muốn sống nữa à, màu đen người kia ngây ngô cười thu hồi tới. Vô luận tư Nguyệt đối dương thiên hạ ông chính là cái dạng gì cảm tình, nhưng có một. Chút là sẽ không sai, nàng cực kỳ không thích như vậy cười Dương Thiên Hà, huống chi nàng là cái bác sĩ, không có cái nào bác sĩ sẽ nguyện ý nhìn đến không phối hợp người bệnh, huống chi vẫn là như thế lăng lộn miệng vết thương người bệnh. Tư Nguyệt nói câu đầu tiên lời nói thời điểm, cũng đã khiến cho những người khác chú ý, không có người sẽ cảm thấy Dương Thiên Hà cái kia tươi cười đẹp, khỉ tạp ở trong cổ hồng ha hả thanh càng là làm ở đây, hang tử đều cảm nhận được hắn khổ sở, bọn họ thậm chí. Có chút nghe không rõ, thanh âm kia rốt cuộc là đang cười vẫn là ở khóc. Nếu là phía trước đối dương song lâm theo như, lời nói còn có chút không thể tin tưởng nói, khi đang xem đến dương song các như thế bất bách bị thương nhi tử khi, bọn họ một đám đều là tin đến thấu thấu. Ở đây cũng không phải tất cả đều là ngốc tử, bọn họ cũng từng làm con cái, chỉ cần hơi chút một suy xét liền sẽ minh bạch dương song các dùng ý, ở đồng tình dương thiên hà đồng thời không khỏi cũng cảm than, này dương lão. Nhị tâm thật đúng là ngạnh thật sự a Dương song lâm cũng không nghĩ tới sự tình tới rồi tình trạng này, này dương song các con sẽ ra như thế hôm chiều, này đảo càng là làm hắn kiên định vừa rồi quyết định, dương nhị ca, đại gia ra là làm người làm lựa chọn, lão tứ là con của người, hiện giờ đều thành dáng vẻ này, ta thật sự tưởng không rõ, người như thế nào còn có thể nhẫn tâm bức bách hắn đến như thế nông nổi. Đúng vậy, nhị ca, muốn tha kia hài tử thành không? Dương song lâm lời này vừa. Mới rơi xuống, liền có người mở miệng phụ họa, hơn nữa còn không ở xô ít. Phóng nhãn bốn phía, bốn bề thủ địch dương xong các lúc này mới kinh giác, nơi này không phải nhà hắn, những người này cũng sẽ không giống con hắn như vậy, lý giải hắn cách làm, đại gia ra, ta. Mở miệng muốn giải thích cái gì, tưởng nói thê tử nhi tử đều không nghĩ từ bỏ, nhưng hữu dụng sao? Đại gia ra lời nói mới rồi chính là làm hắn lựa chọn, nếu là lại đem vấn đề chạy về đi, hắn sợ lời vừa ra khỏi miệng, sẽ được. Đến hắn càng thêm không nghĩ muốn kết quả, nếu này hai dạng ngươi đều không nghĩ tuyển, không khỏi làm ngươi cảm thấy chúng ta này đó tộc nhân làm được quá phận, là đang ép bách với ngươi, đại lão thái ra từ đầu đến cuối nói chuyện đều thật tham thả, chỉ là, lúc này, hoàn toàn mở ra đôi mắt nhìn dương xong các là chàng ngập thất vọng, liếc liếc mắt một cái đầy mặt là huyết dương thiền hà, trưởng bối tự ái cùng nhẫn nại vào lúc này đã là hao hết, như vậy, ta liền thấy ngươi lựa chọn đi, tựa. như song thịnh nói như vậy khai từ đường đem các ngươi này một nhà trục xuất dương ra đại gia gia quả nhiên dương song các trong lòng một cái lột bột không hề nghĩ ngợi liền quy trên mặt đất song các a người thật là có thể a tam lão thái ra nhìn hắn là vẻ mặt hận sắc không thành thép ở chúng ta ba cái lão đông tây trước mặt tại như vậy nhiều huynh để trước mắt chơi khởi đa dạng tới người rốt cuộc có hay không đem chúng ta này đó lão đông tây để vào mắt a tam gia ra thôn nhi không dám Nghe tam lão thái ra tự tự chu tâm lời nói, dương song các nhịn không được hối hận, vừa rồi một lòng vội vã nghĩ ra thoát khỏi khốn cảnh vương pháp, như thế nào liền quên mất, trước mặt này ba vị đừng nhìn nhân ra tuổi đại, lại mỗi người đều là nhân tinh, trong lòng minh bạch thật sự, chính mình những cái đó tâm tư lại sao có thể sẽ giấu đến quá bọn họ, như thế, nghĩ thông suốt lúc sau dương song các trừ bỏ nhận sai, hắn không biết nên có thể làm cái gì, thôn nhi biết sai. Rồi, cầu đại gia ra, ra thua hồi mệnh lệnh đã ban ra, tôn nhi không nghĩ bị đuổi ra dương ra. Vậy ngươi liền nhanh lên lựa chọn, là hưu này ác phụ, vẫn là đem người này tứ nhi tự đơn độc phân ra đi. Tam lão thái ra tự nhiên cũng không nghĩ hắn bị phân ra đi, nhìn quy trên mặt đất thái độ cung kính dương xong cát, lại nhìn ổn ngồi thẳng nhiên đại lão thái ra liếc mắt một cái, những lời này cơ hội chính là giống ra tới, lão nhị, ngươi đừng tâm tồn may mắn, cho rằng đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Chúng ta nhóm người này người tụ ở chỗ này, là các người nói vài câu hối hận nói nhận cái sai là được sự. Tôn Nhi biết, Dương Song các nói xong lời này, thấp đầu nâng lên, một khi đã như vậy, liền đem lão tứ bọn họ đơn độc phân ra đi thôi. Nếu là phía trước, ở đây người chỉ sợ sẽ giật mình với Dương Song các kế này lựa chọn, nhưng sự tình nháo đến bây giờ tình trạng này, nghe xong Dương Song các lời này, bọn họ trên mặt lại là một bộ quả nhiên như thế biểu tình, ai? Tam lão thái ra thở. Dài, lại trung quy không có nói cái gì nữa, rốt cuộc cách một phòng, giường xong cắt lại không phải hắn thân tôn nhi, hắn như thế nào lựa chọn đều từ hắn đi thôi. Nguyên bản dẫn theo tâm chu thị đang nghe lời này thời điểm, trong mắt cao hứng như thế nào cũng che giấu không được, xem ở mọi người trong mắt, bọn họ là cùng dương song lâm một cái ý tưởng, bọn họ quyết định cũng không sai, cùng với chờ đến tương lai nháo ra lớn hơn nữa sự tình tới, hiện tại phân ra đi đối mọi người đều hảo. Một khi... Đã như vậy, đại lão Thái ra mở miệng nói, lão Tứ cũng là người nhi tử, tổng không thể làm hắn một nhà ba người mình không rời nhà, trong nhà tài sản người tính toán như thế nào phân. Thưa dịp mọi người đều ở, liền cùng nhau giải quyết, viết xuống phân hộ thư, ngày mai xong thịnh đi nha môn đi một chuyến việc này liền tính là giải quyết. Đại lão Thái ra nói lời này, là cá nhân đều nhìn ra được tới, hắn là ở vị dương thiên hà chống lưng, bất quá, bọn họ trong lòng cũng có thể lý giải, rốt. Cuộc có như vậy cha mẹ, nếu là bọn họ không can thiệp nói, Dương thiền hà, rất có khả năng trở thành Dương ra cái thứ nhất mình không rời nhà hậu bối. Còn có lão tứ này tiền thuốc men, xem đem người mặt đánh thành bộ dáng gì, cũng hà đến đi như vậy độc thủ, thật không biết lớn lên là một viên cái dạng gì tâm. Dương song khánh nhìn có chút há hốc mồm chu thị, còn có mặt mũi sắc không tốt Dương song các, tâm tình phá lệ hảo, nhìn thoáng qua nhà mình tam đệ, hai người trong mắt đều là trong lòng. Hiểu rõ mà không nói ra y cười, quả nhiên đây là báo ứng gặp ai làm, cho bọn họ lúc trước ở cha mẹ thay cốt chưa lạnh thời điểm liền vội vã phân ra, hiện giờ khen ngược đến phiên lão nhị chính mình. Quy trên mặt đất Dương Thiên Sơn, cùng Dương Thiên Giang hai huynh đệ đều thực minh bạch trong nhà tình huống, phía trước Tư Nguyệt cho gã tiếng vào thời điểm, lão Tứ cùng Tiểu Bảo phụ tử hai người ăn mặc chi phí là phi thường thiếu, chờ đến Tư Nguyệt gã tiếng vào lúc sau, bọn họ một nhà ba người chi. tiêu đều không từ trong nhà ra, cứ như vậy bọn họ cả gia đình nhật tử còn quá căng thẳng. Hiện giờ phân ra một cái lao động không nói, con muốn phân ra sản, kia nhà bọn họ nhật tử còn như thế nào quá. So với này huynh đệ hai người, dương xong các lo lắng liền càng nhiều một tầng, lão ngộ lúc này đây không trúng cử, khẳng định là muốn lại khảo, nhưng trong nhà nhắc kiếm tiền lão nhị rõ ràng đã có mặt khác tâm tư, nếu lại phân ra một phần ra sản, lấy trong nhà thu vào định là nuôi không nổi bốn. Cái người đọc sách, nhưng hắn trong lòng cũng hiểu được, nếu lại là làm nào đó tôn tử từ bỏ, cái này ra chỉ sợ sẽ lại một lần nháo phiên. Nhìn vẻ mặt đau khổ rõ ràng không muốn dương ra bốn người, đừng nói dương thiên hà là cái gì cảm thụ, chính là bọn họ này đó tộc nhân nhìn đều cảm thấy trái tim băng giá. Dương ra đồ vật, trừ bỏ hai cái tất yếu người, tư nguyệt trước nay liền không có muốn quá, nhìn trước mặt cuối cùng là đem miệng vết thương giữa sạch tốt dương thiên hà, dương đại thúc cầm. Phải đi lại đây, Tư Nguyệt cảm thấy, hẳn là thời điểm làm nàng gia ngựa. Vỗ vỗ Dương Thiên Hà bạ vai, cho hắn một cái trấn an tươi cười. Tư Nguyệt lúc này mới sụ mặt đi đến trung gian, tuy rằng nàng không cần thiết quỳ. Bất quá, Dương song các cùng chu thị rốt cuộc là trưởng bối, bọn họ đều quỳ. Nàng nếu là đứng liền thất lễ. Cho nên, Tư Nguyệt không có nghĩ như thế nào. Liền ở khoảng cách Dương song các đám người ước một mét địa phương quỳ xuống. Đại Thái ra ra, ta biết hôm nay trận này hợp. Không tới phiên ta cái này vãn bối nói cái gì, chỉ là đương ra như bây giờ tình huống, các người cũng xem ở trong mắt, hắn nếu mở miệng cũng chỉ là thương cạn thêm thương, cho nên, ta mới có thể thay chúng ta đương ra đem hắn tưởng lời nói nói cho đại ra. Vừa thấy tư nguyệt động tác, dương ra bốn người không có chỗ nào mà không phải là tâm sinh cảnh giác, nữ nhân này khẳng định lại muốn phá rỗi. Đại lão thái ra mày nhăn lại, lại nhìn thấy dương thiên hà bộ dáng lúc sau lại buông ra. Người nói, Trong nhà tình huống ta cùng đơn gia đều rất rõ ràng, ngũ đệ lần này thi hơn không loại, người khác còn trẻ, đỉnh là muốn lại khảo, ba cái chắc nhi việc học đều không tồi, nếu là bởi vì trong nhà khó khăn mà từ bỏ cái nào, ta đều cảm thấy đáng tiếc, tư nguyệt cúi đầu, không nhanh không chậm mà nói, ai đều biết dưỡng người đọc sách không dễ dàng, cho nên, nếu là bởi vì chúng ta phân ra đi kia phân ra sản, mà chỉ hoảng bọn họ tiện đồ kia đó là chúng ta tội lỗi, ý của ngươi là đại lão thái ra trong ánh mắt tinh quang chợt lóe mà qua xem kỹ mà nhìn quy trên mặt đất tư nguyệt hôm nay nếu như không phải vạn bất đắc dĩ đương ra mình ở sớm tối ta đều sẽ lựa chọn nhẫn nại rốt cuộc gia hòa vạn sự hưng nói những lời này tư nguyệt ở trong lòng đều yên lặng mà cấp chính mình điểm cái tán, đến nỗi ra sản ta cùng đương ra là như thế nào cũng không thể đổ muốn lão tứ tức phụ người ngốc à ta nghe dương tam ca nói lão tứ thân thể thật không thuộc không thể Làm việc nặng, còn muốn uống thuốc, này uống thuốc không được hoa bạc. Tiểu bảo đọc sách bất đồng dạng cũng muốn bạc chi tiêu sao? Các người nếu đem ra sản đẩy, có hay không nghĩ tới về sau nhật tử muốn như thế nào quá? Dương song tường là thực sự có chút nóng nảy, muốn nhịn dương song các trề cười là một nguyên nhân, nhưng hắn làm lão tế thân thúc thúc, cũng có thật lo lắng nguyên nhân ở bên trong. đa tạ tam thúc, tư nguyệt hốc mắt đỏ lên, thanh âm mang theo ngạn ngạo, cảm kích mà nhìn. thoáng qua dương xong tường lúc sau liền rũ xuống đầu, thịnh tam thúc nghe ta nói xong, ta sợ dĩ sẽ nói như vậy, cũng là vì phía trước cha mẹ để lại cho ta của hồi môn còn dư lại một ít, còn nữa, ta cùng đương gia đều có một đôi tay, chờ đến án thân mình dưỡng hảo, chúng ta chính là vất vả một chút, nhật tử luôn là có thể qua. Rất nhiều sự tình đều không thể đối lập, một có đối lập kia đó là cao thấp lập thấy, nhìn tư nguyệt bộ dáng, nhịn nhìn lại mặt khác một bên vẫn luôn trầm mặt dương. Xong các bốn người, bọn họ tâm trong bất chi bất chát liền có thiên hướng Lão Tứ tức phụ, ngươi hẳn là có cái gì yêu cầu đi. Đại Lão Thái ra trầm mặt một chút, mở miệng hỏi, dương xong các bốn người đôi mắt trừng lớn, nhìn Tư Nguyệt ánh mắt tất cả đều là đề phòng. Đúng vậy, Đại Thái ra ra, Tư Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên mà nhìn ở đây người, vô luận cha mẹ làm cái gì, bọn họ trước sau đều là chúng ta cha mẹ, điểm này là vô luận như thế nào đều thay đổi không được, chúng ta làm. Người con cái cũng là không thể không hiếu thuận. Mọi người gật đầu, chỉ là, ta cùng đương ra không phân ra sản, ta tưởng thỉnh đại thái ra gia hỗ trợ, trước khoan dung chúng ta ba năm, rốt cuộc ta của hồi môn sở thừa không nhiều lắm, tựa như tam thúc theo như lời như vậy, đương gia dưỡng thân mình muốn bạc, tiểu bảo đọc sách cũng muốn bạc, sinh hoạt cũng là không rời đi bạc. Tư Nguyệt nói tới đây tạm dừng một chút, đến nỗi ba năm sau, mỗi tháng cấp cha mẹ nhiều ít bạc cũng hy vọng đại. Thái ra ra các người có thể thương lượng cái số ra tới, vô luận ba năm sau chúng ta một nhà ba người nhật tử quá đến như thế nào, đều định là sẽ không cự tuyệt cấp cha mẹ hiếu kính bạc. Này từng câu từng chữ xuống dưới, mọi người đều cảm thấy hợp tình hợp lý, rốt cuộc đều là một cái thôn người, không nói bạc sự tình, liền chỉ cần là dương xong các ruộng đất, phân ra đi kia một phần tương đương thành bạc, cũng xa xa vượt qua ba năm hiếu kính bạc. Còn có đâu? Đại lão Thái ra cũng không có tỏ. Thái độ, mà là hỏi tiếp nói, đến nội phòng ở, chúng ta càng sẽ không muốn, trong nhà hưng thịnh bọn họ cũng lớn, chỉ là hy vọng cha mẹ có thể thư thả chúng ta một ít nhặt tử, chờ chúng ta đem tân phòng kiến hảo lúc sau nhất định sẽ dọn ra đi. Tư Nguyệt nói tiếp, sợ dĩ nói như vậy, nàng cũng là có nàng ý nghĩ của chính mình, dương thiên hà mình không rời nhà, từ một cái khác mặt tới nói kia đó là bị hắn sở hữu thân nhân cấp vứt bỏ, lúc sau, hắn quan trọng nhất thân nhân cũng chỉ thừa nàng cùng. Tiểu bảo, hảo đi, vô luận nàng về sau có hay không tính toán cùng Dương Thiền Hà, quá bình thường phu thê sinh hoạt, nàng có thể hay không rời đi Dương Thiền Hà, nàng hiện tại đánh chủ ý chính là muốn cho Dương Thiền Hà, vô luận là cảm tình thượng vẫn là sinh hoạt thượng đều không rời đi nàng. Đã không có, Đại Lão Thái ra lại một lần hỏi, Tư Nguyệt nói tiếp, Đại Thái ra ra, còn có một chút, ta vừa mới nghe Dương Đại thúc nói, bị đơn độc phân ra đi đại bộ phận đều là thật sự kỳ cục thanh. Danh rất là không tốt, nhưng chúng ta đương ra là người nào mọi người đều rõ ràng, chính là vì Tiểu Bảo, cũng không thể làm trong thôn người cho rằng, đương ra là làm cái gì tội ác tài trời sự tình mới có thể bị đuổi ra tới, như vậy nước bẩn nếu là hắc ở hắn trên người chính là ở là quá oan. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Đại lão Thái ra nhíu mày. Đương ra thân mình không tốt, không thể làm việc nặng, Tiểu Bảo lại muốn đọc sách, cha cùng nương bọn họ trên người gánh nặng vốn dĩ cũng đã. Thực trọng, chúng ta lại như thế nào những tâm lại tăng thêm bọn họ gánh nặng, liên lụy bọn họ. Vô luận là tư nguyệt nói chuyện ngữ khí vẫn là nói chuyện biểu tình, đều hoàn toàn là một cái, vì cha mẹ suy nghĩ không liên lụy cha mẹ hiếu thuận hảo con râu. C. Chẳng qua, lời này vừa mới vừa ra hạ dương song khánh hòa dương song tường hai người cũng chưa có thể nhìn xuống, cười ra tiếng tới, tuy rằng là lập tức liền bưng kín miệng còn là khiến cho mọi người chú ý, giống ạ, thật sự là quá. Giống, huynh đệ hai người lại một lần xác định, này tuyệt đối chính là báo ứng, kia đã từng lão nhị nhị ca phân ra khi lời nói, chưa bỏ tên ở ngoài, quả thực chính là giống nhau như đúc. Này một tiếng cười, hiển nhiên cũng làm Dương Song các nghĩ tới lúc ấy sự tình, mặt không khỏi tối sầm. Đương nhiên, ngồi ở mặt trên Dương Song thịnh hiện tại hồi tưởng lên, cũng chỉ có thể xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, hắn có thể nói cái gì, năm đó sự tình chính là hắn suy xét không chu toàn, nên nói đích xác Thật điều đã nói, Tư Nguyệt nghiêng đầu, không tiếng động mà dò hỏi Dương Thiền Hà, thấy hắn trong mắt mang theo ý cười mà lắc đầu, yên lòng, đã không có, Đại Thái ra ra Xong các, vừa rồi Lão Tứ Tứ Phụ nói nói được thực minh bạch người thấy thế nào? Đại Lão Thái ra dò hỏi Dương Xong các, đừng nói chủ thị, chính là Dương Thiên Sơn cùng Dương Thiên Giang Đô hoài nghi mà nhìn Tư Nguyệt, nữ nhân này khi nào tốt như vậy nói chuyện. Chuyện tới hiện giờ, Lão Tứ Phân ra đi đã trở thành kết cục. đa định, nếu tư nguyệt vừa rồi cũng không có nói ra cuối cùng một chút, dương song các nghĩ còn có thể làm chút sự tình, tuy rằng hiện tại bọn họ ở thanh danh thượng cũng không có gì tổn thất, nhưng lão tứ cùng nàng tức phủ hiếu thuận thanh danh lại sẽ truyền ra đi. Đại gia ra, ta cũng không có ý kiến gì, tả hữu cân nhắc một chút, dương song các mới mở miệng nói, chỉ là không biết ba năm, sau đại gia gia cảm thấy bọn họ một tháng cấp nhiều ít bạc tương đối hảo, lời hay đều làm tư nguyệt. Cấp nói, hiện giờ hắn mặt trong mặt ngoài đều không có, như vậy, còn không bằng vứt một ít chỗ tốt, ổn định đã sinh ra cái khe cái này ra, dương song cát lại không nghĩ hắn lời kia vừa thốt ra ừ. người khác sẽ thấy thế nào hắn. Tư Nguyệt có chút kinh ngạc mà liếc liếc mắt một cái dương song cát, hắn là bị khí điên rồi, bất chấp tất cả. Đại lão Thái ra nhíu mày, tuy rằng hắn không có khả năng đối vặn bối nói người này cha mẹ đều như vậy, người cũng không cần hiếu thuận nói, những dương song cát. Hỏi ra nói cũng làm hắn tâm sinh không mừng, đứa nhỏ này trước kia nhìn rất thông minh một người, hiện giờ là làm sao vậy? Vậy ngươi cảm thấy nhiều ít thích hợp. Mười lượng, chú thì không chút suy nghĩ mà nói, được đến chính là mọi người cười nhạo ánh mắt, một tháng mười lượng, nữ nhân này cũng thật dám tưởng, phải biết rằng tốt nhất đồng ruộng cũng mới mười lượng bạc một mẫu, nếu cấp nhiều như vậy nói, kia bọn họ không phân ra sản cấp dương thiên hà không phải mệt quá độ sao? Phải biết. Răng này một năm chính là hơn một trăm lượng, mua sắm hơn mười mẫu đất, ba năm kia lại là nhiều ít. Này ác phụ phỏng trừng trướng đều sẽ không tính. Năm lượng, dương xong các trừng mắt nhìn giống nhau chu thị, châm trước một chút, lại cũng cũng không có tưởng chu thị như vậy khẳng định mà nói ra, mà là dùng thương lượng ngữ khí. Dương nhị ca, ngươi đầu óc suy nghĩ cái gì đâu? Phải biết rằng ta ở trong thôn đến khám bệnh tại nhà một lần mới mười cây tiền đồng. Cấp dương thiên hà băng bó. dương đại phu cười nay thật đúng là giám sư tử đại há mộm a đại lão thái ra nhíu mày xác định dương song các là điên cuồng nghĩ nghĩ nói nhiều nhất một hai bọn họ cái gì đều không có các ngươi một năm bạch đến mười hai lượng bạc hơn nữa mặt khác bốn cái nhi tử chính là sáu mươi lượng ở cái này dương ra thôn các ngươi phu thế muốn làm cái gì không thành chu thì không nghĩ tới lập tức liền ít đi nhiều như vậy cho dù trong lòng bất mãn nữa cũng không dám nói thêm cái gì lão tứ tức phụ ngươi không có ý kiến đi đại lão thái ra mở miệng hỏi toàn bằng đại thái ra ra làm chủ tư nguyệt lắc đầu kia ngày lễ ngày tết đâu ta cùng lão nhân có cái đau đầu nhức óc đâu chúng ta cũng không cần bọn họ phụ cận hầu hạ chúng ta xin dưỡng lão tứ một hồi đem hắn dưỡng lớn như vậy tổng không thể một chút tỏ vẻ đều không có đi chu thị trung quy không cam lòng cơ trí mà nghĩ vậy một cái vậy ngươi tưởng như thế nào Nghe được Chu Thị thanh âm, đại lão Thái ra lúc này, đã rất là không kiên nhẫn, ở liếc mắt một cái đảo qua người trong nhà, cái nào không phải chán ghét nhìn Chu Thị, nàng còn đắc ý vào giặc từ không tự giác. Tuy rằng Chu Thị nói nghe tới là rất có đạo lý, nhưng chân chính đương quá cha mẹ cái nào không phải tưởng nhiều cấp hầu thế lưu vài thứ, lại nói một tháng một lượng bạc tử đã thật không ít, phải biết rằng trong thôn trung đẳng gia đình cực cực khổ khổ một năm. Đều không nhất định có thể thích cóp đến 10 lượng bạc này đều còn không biết. Đủ, lại nghe một chút nàng nói chuyện kia ngữ khí, sống nốt nuốt mà bán nhi tử. Chu Thị vừa định nói mỗi tháng hai lượng bạc, lại bị dương song các cấp kéo lại tay áo, vừa thấy đối phương ánh mắt đến miệng nói cũng không dám nói. Như vậy đi, một năm bốn mùa ta cùng nàng nương bốn thân xiêm y, ngày lễ ngày Tết chúng ta cũng không chú ý, bọn họ tâm ý tới rồi là được. đến nỗi ta cùng con mẹ nói tiền thuốc men đến lúc đó chia làm năm phân lão tứ ra trong đó một phận luyện có thể dương xong cát tiếp được chu thị nói vừa rồi bị trục xuất dương ra dọa tới rồi mới có thể mất bình tĩnh hiện giờ nghĩ hắn liền minh bạch này lão tứ tức phụ dụng ý là muốn mang con của hắn theo chân bọn họ đoạn đến sạch sẽ lão tứ tức phụ người nói đi đại lão thái ra mắt minh tâm lượng đối với điểm này Ở Tư Nguyệt nói ra không cần ra sản thời điểm liền đoán được một ít, mở miệng hỏi, cha ý tứ ta đều minh bạch, đại thái ra ra, người xem như vậy như thế nào, ba năm sau chúng ta một tháng cấp hai. Lượng hiếu kính bạc, Tư Nguyệt nghĩ nghĩ mở miệng nói, tuy rằng vãn bối không nên đối trưởng bối tâm sinh bất mãn, nhưng ta cùng đương ra rốt cuộc không phải người mù, cha cùng nương không thích chúng ta, chúng ta trong lòng là thực minh bạch. cũng không phải chúng ta không muốn cấp cha mẹ đặt mua xiêm y ngày lễ ngày tết tặng lễ càng đừng nói dược tiền vốn chính là đương ra nên ra chỉ là ta thật sự không cảm thấy chúng ta đưa xiêm y cha mẹ sẽ thích chúng ta đưa qua tặng trong ngày lễ cha mẹ sẽ vừa lòng hơn nữa nương tính tình cùng với về sau vị này đó việc nhỏ tính toán chia ly cãi nhau ầm ĩ chỉnh đến ngày lễ ngày tết đều không ngừng nghỉ chỉ bằng một lần nói rõ ta tưởng không liên lụy đến vật chất cùng ích lợi Cha mẹ có lẽ liền sẽ không như vậy chán ghét đương ra đi. Xong thịnh, đi viết phân hộ công văn đi, liền dựa theo lão tứ thức phụ theo như lời như vậy, lão tứ mình không rời nhà, này ba năm dương xong cắt ra bất đắc dĩ bất luận cái gì lý do hướng lão tứ ra. Tác đòi tiền tài, bức bắt bọn họ làm bất cứ chuyện gì, đặc biệt không được đồng thủ, đương nhiên, lão tứ gia phân hộ đi ra ngoài, cũng không được lại từ dương xong cắt ra được đến bất cứ thứ gì. Đại lão Thái ra hoàn toàn không xem Dương Song Cát sắc mặt, mở miệng nói, ba năm sau, lão Tứ một nhà mỗi tháng kêu cấp Dương Song Cát, vợ chồng hai cái hai lượng bạc hiếu kính bạc, như cũ bất đắc dĩ bất luận cái gì lý do hướng lão Tứ ra sở đòi tiền tài, bức bách bọn họ làm bất cứ chuyện gì, vẫn là không được đồng thủ, lão Tứ ra cũng là như thế. Dương Song Cát nghe xong lời này là vẻ mặt xám trắng, từ nguyệt nhân thật gia kinh ngạc nhìn đại lão Thái ra, khi thật vừa rồi này đó lôi tới lời nói. Nàng mục đích đơn giản chính là muốn đoạn đến sạch sẽ, không nghĩ tới vị này lão thái ra thế nhưng xem đến rõ ràng, ấn, khóe mắt nhìn dương song các bộ dáng, quả nhiên giống trong sách theo như lời như vậy, tôn tộc quyền lợi là rất lớn. Là, đại gia gia, dương song thình đám người nhân thật ra, minh bạch thật sự, đại gia gia sở dĩ sẽ như thế, cũng không phải bởi vì tư nguyệt nói được có bao nhiêu hảo, mà là đối với dương lão nhị lựa chọn ác thế, mà khí tử hành vi rất là bất mãn. Phải biết rằng đại gia gia đệ nhị nhậm thê tử chính là cái ác phụ, ở biết nàng ngược đại con riêng thời điểm, đó là không hề nghĩ ngợi liền đem nàng thôi, thành thân đến hưu thê trước sau còn không đến nửa tháng. Mà ở tới nơi này phía trước, đại gia gia ở cảm tháng chính mình trải qua thời điểm còn khích lệ từ Nguyệt Hảo chút lời nói, rốt cuộc tiểu bảo kia hài tử trước sau biến hóa bọn họ là, tưởng không chú ý đều không được. Dương song thịnh đi bên cạnh nhà ở viết công văn. Đại lão Thái ra nhìn về phía dương thiên hà phương hương, lại bị hoảng sợ, hảo ra hỏa, bọn họ khả hảo không dễ dàng mới thích ứng đầy mặt là huyết dương thiên hà, hiện giờ lại nhìn chỉ lộ ra một đôi mắt, cả khuôn mặt đều bị vài bu trắng đều cẩn thận cuốn lấy dương thiên hà, có thể không dọa đến mới là lạ. Mọi người theo xem qua. Đi, mí mắt đều là nhảy dựng, song lắm a người sao đem lão tứ bao thành như vậy? Gia gia, này cũng không có biện pháp. Như vậy nhiều miệng vết thương, ta như vậy bao mới bớt việc. Nhìn chính mình kiệt tác, Dương xong lâm một tráng mồ hôi lạnh, bất quá, vẫn là đối với Dương Thiên Hà nói, lão Tứ, ngươi lại nhẫn hai ngày, chờ miệng vết thương đóng vải lúc sau liền không cần như vậy bao. Đầu tựa xác ước Dương Thiên Hà cứng đờ gật đầu, rốt cuộc có người nhịn không được bật cười. Khủ khủ, đại! Lão Thái ra hò khăn hai tiếng, nhà chính nội nhanh chóng an tỉnh lại, bất quá, không khí rõ ràng so vừa rồi nhẹ nhàng rất nhiều. Đến nỗi dương xong các bốn người sức mặt, bị xem nhẹ đến không còn một mảnh, lão tứ, nếu phân hộ, về sau liền phải chính mình đương ra làm chủ, ngươi còn trẻ, cần lao một ít, tránh ra một phần ra nghiệp cũng không khó. Dương Thiên Hà quay đầu, nhìn về phía đại lão thái ra, kia bị bao thành của cải trắng giống nhau đầu càng có thì giác lực đánh vào, càng đừng nói. Tháng lại một lần cứng đợi gật đầu, làm ba vị thái ra đều không khỏi trừ trừ khóe miệng. Ngươi cũng muốn nhớ kỹ, vô luận cha mẹ ngươi như thế nào. Thân là nhi tử, nên tẩn hiếu tâm vẫn là muốn tận đây là làm con cái, cũng là thân là người bổn phận, biết không? Đại lão thái ra lời nói thấm thiế mà nói, dương thiên hà không thể ra tiếng, chỉ có tiếp tục gật đầu. Đại lão thái ra nghĩ dương song lâm theo như lời nói, sợ đứa nhỏ này nghe lọt được liền một cây gần nói tiếp, bất quá, cũng muốn bảo trọng thân thể của mình, nói cách khác, người này thế nhi về sau do ai người sẽ cho người chiếu cô? Còn có, về sau nếu là bị ủy khuất, liền tới tìm đại thái ra ra, nếu là quá trút năm đại thái ra ra không còn nữa, liền tìm ngươi đại gia ra, tộc khác ra ra, còn có người thôn trưởng đại bá, chỉ cần không phải người sai, chúng ta đều sẽ cho ngươi làm chủ. Là cái này lý, tam thái lão ra nhìn dương thiên hà buồn cười buồn cười bộ dáng, chỉ là không biết vì sao, cười cười hắn luyện cảm. Thấy chưa so, oa nhi này là thật chịu tội lớn à, hắn nghĩ đều đau lòng. Dương thiên hà đứng dậy, quần áo rất là hỗn độn, cứng còng thân thể chậm rãi đi đến Tư Nguyệt bên cạnh, ở bên người nàng quỳ xuống, quy quy củ củ mà dập đầu lại ba cái, nếu không phải Dương song lâm cùng Tư Nguyệt ngăn trở, hắn nhất định sẽ khái ra tiếng tới. Được rồi, người đứa nhỏ này, đừng quá đa lễ, phân hộ lập hộ sự tình giao cho ngươi thôn trưởng đại bá là được, lặng lộn lâu như vậy, lại nói người cái kia đầu, mau. Trước trở về nghỉ ngơi đi. Đại lão thái ra đứng dậy. Lập tức liền có người qua đi đỡ, chúng ta này đó lão nhân cũng mệt mỏi, đại ra liền tan đi. Bốn lão thái ra đứng dậy, lại không có đi động, hắn còn có chút sự tình muốn hỏi nhà mình tôn tử. Nhà chính nội dựa theo bôi phận một đám mà đi ra ngoài, thực mau phòng trong liền dư lại dương ra người còn có dưỡng đại phu người trong nhà. Dương đại thúc, dương thiên hà hiện giờ như vậy, tầm mắt độ giọng cực kỳ chịu trở, thấy được địa phương không nhiều lắm. Tư Nguyệt chỉ phải đem hắn nâng dậy tới, đối với Dương Đại Phu cảm kích mà nói, dược tiền cùng khám phí ta vãn một hội đưa lại đây, sự tình hôm nay đa cả Dương Đại Thúc. Không có việc gì, chỉ cần các ngươi không trách ta này làm trưởng bối xen vào việc người khác là được. Dương song lâm cười nói, Dương Đại Thúc nói chi vậy? Tư Nguyệt cười trả lời, này một chi hoãn, tiểu bảo đều sắp hạ học, Dương Đại Thúc, chúng ta liền đi trước. Ân, trở về đi, Dương song lâm đồng rạng. cũng cười nói nay dược ngươi cầm buổi tối thời điểm lại đổi một lần này đó đều là dùng nước sôi nấu quá mảnh vải trở về tiếp theo lượng nhớ rõ ngủ thời điểm tốt nhất là nằm thẳng đừng cho miệng vết thương dính vào bối thượng liền không hảo đến nỗi dược tiền không nóng nảy khi nào có rảnh đưa lại đây là được tư nguyệt gật đầu dương thiên hà hướng tới bốn lão thái ra cùng dương song lâm vất tay theo sau đi theo tư nguyệt rời đi nhị ca các ngươi cũng trở về đi nhị tẩu cùng lão Tam tốt nhất đổi một bộ quần áo, uống điểm ganh gừng, bằng không cảm lạnh liền không hảo. Nhìn theo tư nguyệt nâng dương thiên hạ đi ra ngoài, dương song lâm lúc này mới thu hồi tư cười, đối với dương song các nói. Dương song các đứng dậy, đối với dương song lâm xả ra một cái khó coi tươi cười, bốn thái ra ra, chúng ta đi rồi. Bốn lão thái ra vất tay, nhìn này một nhà bốn người rời đi, song lâm à, ta hôm nay nhìn, cũng không phải sở hữu vợ kế đều không phải tốt, nhìn xem này lão tứ. Thức phụ, người thật tính toán như vậy cả đời quá đi xuống. Dương song lâm như thế nào cũng không nghĩ tới hắn ra ra lưu lại thế, nhưng là vì nói với hắn cái này, chuẩn bị vào nhà Dương Thiên lôi đứng ở một bên bất động, một cái khác phòng nội, viết hảo phân hộ thư Dương song thịnh nhìn thoáng qua một bên Dương Thiên vân, cũng không vội mà đi ra ngoài. Gia yeah gia, yeah, ta đều lớn như vậy tuổi tác, tôn tử lại quá mấy năm liền cưới cháu dâu, người không biết xấu hổ nói ta đều ngợn ngùng nghe xong Dương song lâm buồn cười mà nói, này có cái gì ngượng ngùng, trước kia ngươi tổng sợ mẹ kê sẽ bạc đại thiên vân cùng thiên lôi hai huynh đệ, hiện giờ bọn họ đều thành ra, người lại tìm cá nhân bụi, bọn họ cũng có thể lý giải. Bốn lão thái ra là thiệt tình vì tôn nhi suy nghĩ, hắn nguyên bản kia cháu dâu thật tốt à, chỉ thiết là cái bạc mệnh. Dương thiên vân cùng dương thiên lôi hai người ở trong lòng gật đầu, chỉ cần tra thích, liền tính là người khác cảm thấy buồn cười, bọn họ cũng là tán. Đồng. Gia yeah, ra à, nhìn nhà mình ra ra không bỏ qua bồ dáng, Dương song lâm mở miệng nói, nhà của chúng ta như bây giờ thật hảo, ngươi nói ta như vậy một đống tuổi nếu là, cứ trở về một cái giống chu thị như vậy, ngươi chịu nổi. Bốn lão thái ra thần sắc cứng đờ, không nói, chính là Dương Thiên Vân huynh để hai người cũng ở trong lòng lắc đầu, khẳng định chịu không nổi, phải biết rằng, mẹ kế kia cũng là nương nga, từ Dương Đại Phu gia đến Dương ra tiểu viện khoảng cách không xa cũng coi như. Rất gần, có lẽ là bởi vì đi trước rồi đi nam nhân chào hỏi, này dọc theo đường đi chính là không gặp phải người nào, hai người chậm gì gì mà đi tới, thực mau đã bị dương song các bốn người cắt đuổi kịp. Nhưng bọn họ có thể nói cái gì? Nghĩ sự tình hôm nay, dương song các trong lòng có loại cảm giác, trừ bỏ kia ba năm sau mỗi tháng hai lượng bạc ở ngoài, đứa con trai này hắn là thật sự mất đi, ngắn ngủ một ngày, lão ngủ thi rớt, lão tứ phân hộ, này hai dạng đối dương song các tới nói đều là. thập phần trầm trọng đã kích hơn nữa hắn ở tộc nhân trước mặt ném như vậy đại một cái mặt lúc này nơi nào còn có tâm lực tưởng chuyện khác nhìn vội vàng mà từ bên người đi qua bốn người tư nguyệt là không nửa điểm cảm giác chỉ là nhìn về phía dương thiên hà cũng không có phát hiện cái gì dị thường làm sao vậy cúi đầu nhìn bị dương thiên hà nắm chặt tay lạnh băng thật sự người lạnh a chúng ta đây mau chút trở về đi tư nguyệt dùng một cái tay khác bao trùm mở miệng nói Dương Thiên Hà trong mắt hiện lên một tia ý cười, tùy ý từ nguyệt như vậy nắm hắn về nhà, chạm vào Dương xong các cơ hội là vừa cảm giác luyện đá văng ra sân môn, cũng không thấy chạy ra mấy cái con râu ôm đầm chu thì tay mạnh mẽ mà đem nặng kéo đi vào Thiên lệ Cha Dương Thiên lệ nhìn bạo nội Dương Thiên Hà sợ hãi mà đáp cho ngươi nương thu thập đồ vật lão đại lão tam các ngươi lập tức đưa nàng hồi chu ra. nhánh lên thấy nàng ta liền hận không thể có thể đánh chết nàng dương xong các đá một chân chu thị vốn dĩ tưởng tiếp tục lại đánh nhẫn nhìn nàng sơn đỏ mặt ngừng lại bất quá nói ra nói làm chu thị hận không thể hắn đánh một đố ngôi giận lão nhẫn ta không cần về nhà mẹ đẻ chu thị bị dương xong các bộ dán dọa tới rồi nhưng nghĩ cầm bao vây bị đuổi đi về nhà sỉ nhục nương, lại như thế nào sẽ nháo đến bây giờ tình trạng này hắn là không thể lại như vậy dung túng hắn Thôn trưởng đại ca có một câu nói rất đúng, lão ngũ này còn không có làm quan, nàng liền dám như vậy kêu ngạo. Nếu là về sau đừng quan, lấy nàng như bây giờ tính tình, không gây hỏa mới là lạ. Cha nha, Dương Thiên Lệ lập tức liền quỳ trên mặt đất khóc lóc kêu lên, nâng như vậy tuổi tác, nếu là bị chạy về nhà mẹ đẻ, người này không phải bức nàng đi tìm chết sao? Chu Thị lập tức gật đầu, về sau cho dù là Dương Gia đem nàng tiếp đã trở lại. ở cái này Dương ra thôn, nàng cũng là sẽ ở người khác chỉ chỉ trỏ chỏ chao phúng tiếng động hạ sinh hoạt, tưởng tượng đến như vậy nhật tử, tâm cao khí ngạo Chu thị liền chịu không nổi, ngẩng đầu nhìn Dương xong các nửa điểm không có muốn sửa chủ ý bộ dáng, tâm một hoành bay thẳng đến bên cạnh giếng chạy đi, một đầu tài đi vào. Kia hỏa tốc động tác, sợ thế mức trong viện mọi người nhảy dựng, cũng mấy Dương Thiên Sơn phản ứng mau, ở Chu thị, nửa cái thân mình đều đi vào thời điểm đem nàng ôm lấy. lòng còn sợ hãi mà nói, nương, người làm gì vậy? nhảy, ngươi làm nàng nhảy, lão tử bởi vì nàng nhi tử đều thiếu một cái, nàng hôm nay còn có mặt mũi nhảy giếng. Dương Thiên Hà vừa mới tuy rằng cũng bị dọa tới rồi, nhưng vừa nhìn thấy chủ thị động tác bị lão đại ngăn cản, sinh mệnh không có nguy hiểm sau, lửa giận lại thăng lên, mở miệng quát, phản phất muốn đem ở Dương Song Lâm nơi đó sở chịu ngạn khuất đều giống ra tới. Lần này mặt khác mấy cái con dâu đều quỳ gối trên mặt đất. Cha à, có nói cái gì không thể hảo hảo cùng nương nói, Dương Thiên Giang vẽ mặt đau khổ nói xong, lại hướng về phía bên kia Dương giọng kêu lên, nương, ngươi đừng náo loạn được chưa à, là còn chê chúng ta phiền toái không đủ nhiều sao. Chỉ là, chủ thì không nghĩ bị đưa về nhà mẹ đẻ, một cái kính dạy dỗ. trên thực tế hiện tại nàng nghĩ vừa rồi nếu không phải lão đại động tác mau, nàng liền rơi vào đi, trong lòng liền sợ hãi thật sự, ta sẽ không nhà mẹ đẻ, làm ta chết đi. khi tê tâm liệt phế khóc kêu làm dương song các gân xanh thình thịch thẳng nhảy này bà nương là ngại hắn còn chưa đủ mất mặt sao thực hảo người không nghĩ trở về đúng không chu thị người không cần hối hận dương song các lúc này là khi tàn nhẫn thanh âm cơ hội là nghiến răng nghiến lợi mà nhổ ra lão tam đi quản ra pháp lấy tới vượng nghe lời này tất cả mọi người là ngẩn ra bị dương thiên sơn ôm chu thị cả người một cái run run, lại không có lệ ồn a muốn đi tìm chết thức thần làm gì ta là sai sự bất động người sao dương xong các hung hăng mà trừng mắt dương thiên giang vẫn là ngươi tưởng cùng ngươi nương cùng nhau ai gậy gọc dương thiên giang một cái run run đứng dậy đi lấy đặt ở tạp vật phòng kỳ căn gậy gọc tư nguyệt cùng dương thiên hà đứng ở dương ra sân cửa nhìn này mãn viện tử người dương thiên hà nội giận đùng đùng mà đứng trừ bỏ chu thị mặt khác nữ nhân đều quỳ trên mặt đất dương thiên sơn ôm chu thị mà chu thị đầu còn ở giếng Tư Nguyệt tưởng, hôm nay buổi tối muốn đi cách Phách Dương Nhị bá ra múc nước, nhìn Chu thị lay động trình độ cùng với nàng vừa rồi gạo giống lực độ, ai biết giếng có bao nhiêu nặng gầu cùng nước miếng, lại nói, Vân Hồ đã thành sự thật, bọn họ cũng nên cùng quê nhà chi gian nhiều hơn đi lại. Dương Thiên Hạ nhịn này hết thảy, cũng không có cảm giác nhiều lắm, chỉ cho là che cười một hồi, trong lòng cảm thán, thật náo nhiệt a. Tư Nguyệt cùng Dương Thiên Hà nhịn bọn họ thời điểm, Những người này cũng lại nhìn bọn họ, đặc biệt là quê này đó nữ nhân, chương đại miệng giật mình mà nhìn dương thiên hà của cải trắng đầu, tứ ca, người, dương thiên lệ nói tới đây, kế tiếp nói nàng không biết nên nói như thế nào, tứ ca cặp mắt kia, nhìn bọn họ, tất cả đều là đạm mặt, phản vất bọn họ là râu riêng người xa lạ giống nhau, kia nhớ rõ, tứ ca xem đại tỷ là chính là như vậy ánh mắt, rốt cuộc là phát sinh sự tình gì. Vào đi thôi, tư nguyệt nhẹ giọng nói. Dương Thiên Hài gật đầu, hai, người tựa như vừa rồi Dương song cát, bốn người không phát hiện bọn họ từ bọn họ bên người đi qua giống nhau, hai người làm mắt nhìn thẳng, chậm gì gì lại lập tức mà hướng tới phòng mà đi. Trong lúc này, trong viện hình người là bị điểm huyệt đạo giống nhau, chính là Dương Thiên Giang cũng là cầm một cây thật dài gậy gọc, đứng ở tạp vật cửa phòng Nga, nhìn theo bọn họ vào phòng. Lão đại, đem người nương kéo lại đây. Dương song các nói. Dương Thiên Sơn cũng sợ Chu thị thật sự nhạy diệt, kéo. Nàng rời xá bên cạnh giếng, dương xong các tiếp nhận kia cùng loại cùng nha sai trong tay côn bổng xem đến Chu thị hải hùng khiếp vía, một cái kính mà hướng dương Thiên Sơn, phía sau trốn mà vẫn luôn đang chờ đợi tin tức trung hơn, rốt cuộc từ bị náo nhiệt cùng hiếm là trung bừng tĩnh tiến lên một bước, lão gia công tử tin không biết người xem qua không có. Tin lúc này mọi người mới nhớ tới trung hương là thật sự mang về một phong thơ sôi nổi đem ánh mắt tập trung ở chu thị trên người chu thị trong lòng cả kinh lại nhìn chính mình tay mặt trên quả nhiên còn dính mấy chân ước toái trang giấy tin đâu từ chu thị biểu tình đó là phi thường dễ dàng là có thể nhìn ra không thích hợp tới dương xong các một khuôn mặt là mây đen răng đầy tựa lập tức liền phải hạ mơ to giống nhau đương nhiên Lúc này càng như là bảo táp lâm tới trước bình tĩnh, ít nhất hắn hỏi ra này, hai chữ thời điểm từ ngựa khí cùng thanh âm thường nghe không ra một tia hỏa khí. Chú thì nhìn chính mình, tay, sắc mặt trắng bệnh, hồi tưởng chính mình lúc ấy bởi vì nghe được lão ngủ thì rớt, bắt lấy tin không buông ra liền sách theo cái trội đi đánh lão tứ, sau đó cảnh tượng liền chuyển tới dương song lâm trong viện, cái trội là bị lão đại lấy đi. khi đó tin giống như còn là ở nàng trong tay, sau đó Dương Thiển lôi một chậu nước lạnh bác xuống dưới, đôi mắt đột nhiên trợn to, nhìn tay nàng, cho nên hiện tại cũng chỉ dư lại này. Đen Tuyền mơ hồ không rõ mấy chân chỉ cây lớn nhỏ toái trang giấy. Nương tin đâu? Dương Thiên Sơn nghiêng đầu hỏi không ngừng mà hướng hắn phía sau trúng Chu Thị, ngữ khí cũng mang theo chút không kiên nhẫn, nhanh lên cấp cha. người có thể hay không không cần ở trọc cha xin khí à? lão đại ta chủ thị dung run thân mình một chương mặt già sớm đã khổ đến cùng khổ qua không có gì khác biệt nàng như thế nào sẽ nghĩ đến hôm nay sẽ như vậy xui xẻo dương thiên lôi kia tiểu tử thú nhất định là cô ý tự dương xong các góc độ liền thấy chu thị cùng dương thiên sơn mẫu tử hai người không biết ở lẩm nhẩm lầm nhầm cái gì vốn dĩ nghĩ dương thiên tứ tin liền nỗ lực áp lực hỏa khí hắn hiện giờ lại bắt đầu bốc hỏa chu thị nhanh lên đem tin cho ta Lão nhẫn, ta, nghe dương xong các không dung người phản kháng ngữ khí, Chu thị dung đến càng thêm lợi hại, sợ hãi ruột dè rất là thong thả mà từ dương thiên sơn phía sau đi ra, xả ra một cái cùng khóc giống nhau tươi cười, đèm tay để đi ra ngoài, nói chuyện thanh âm tiểu đến cùng mỗi tựa mà, nặng, liền dư lại điểm này. Mọi người đều nghi hoặc mà nhìn chu thị mở ra cái gì đều không có lòng bàn tay, Nương à, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào à? Dương Thiên Lệ gấp đến độ hai chân thẳng nhảy, lúc này còn cùng cha nói giỡn, không thấy cha sắc mặt sao. Có thể hay không đừng lại trêu trọc cha tức giận, sẽ chết rất khó xem. Liền ở chỗ này, nhìn mọi người biểu tình, chủ thị căng ra đầu dùng một cái tay khác vê khởi một chương toái trang giấy ở bọn họ, trước mặt quơ qua, liền dư lại như. Vậy điểm, nói xong lời này, nàng đều có thể nghe được chính mình nuốt nước miếng thanh âm. Cái này, đừng nói Dương Thiên Sơn Huynh để hai cái đôi chú thị vô ngữ. Chính là Dương Thiên Lệ, cũng chỉ là ở bất đắc dĩ đồng thời đôi chủ thị đầu đi đồng tình thoáng nhìn, nương như vậy, bọn họ thật đúng là không biết nên nói như thế nào nàng. Dương xong cách sau khi nghe xong lúc sau, trừng lớn đôi mắt, nhìn chu thị ngón tay cái cùng ngón trỏ chi gian kia nho nhỏ trang giấy, hơn nửa ngày mới phản ứng lại. Đây, đó là trước mắt tối sầm, hai tay lại nắm chặt trường côn, ta đánh chết ngươi. Lời này ở giống ra tới đồng thời, chém ra cũng bỗng cũng đã dừng ở chu thị trên người. Ngao, cho dù nguyên bản liền biết nàng hôm nay trốn bất quá một đốn đánh, cũng thật đương gậy gọc dừng ở chu thị trên người khi, cái loại này so trong tưởng tượng kịch liệt gấp 10 lần, gấp trăm lần đau đau, làm nàng kêu lên đau đớn đồng thời, cả người cũng giải khải chân, mảng viện tử chạy lên. Nhìn chu thị còn dám chạy, dương xong các cảm thấy hắn cả người đều sắp bị lửa giận sợ bao phủ. cũng không truy cầm côn bổng đương quả trượng chu thị ngươi còn dám chạy chạy có loại ngươi liền chạy về ngươi nhà mẹ đẻ đi không bao giờ phải về tới bằng không ta hôm nay liền đánh gãy chân của ngươi nghe xong lời này chu thị thật đúng là không dám chạy nhìn cầm gậy gộc đi bước một hướng tới nàng đi tới dương xong cát hai chân một run run quỳ trên mặt đất lão nhẫn ta biết sai rồi người buông tha ta đi ta thật không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy Chỉ tiết lúc này, Chu Thị khóc đến lại thê thảm, lại rốt cuộc tứ diệt không được Dương xong các trong lòng lửa giận, lão đại, lão tam, đi lấy băng ghế. Dương Thiên Sơn cùng Dương Thiên Giang liếc nhau, tuy rằng nương bộ dáng nhìn rất thảm, trên thực tế bọn họ thiệt tình cảm thấy nương cũng nên hảo hảo, mà bị giáo huấn một phen. Mọi người bên trong trước mắt biến thành màu đen còn có trung hơn, là hắn không có đem tin giao cho lão ra trong tay, không có hoàn thành công tử cho hắn nhiệm vụ. Cho dù là đầu sỏ gây tội là lão phu nhân, nhưng hắn ai làm hắn là hạ nhân, nhìn thoáng qua làm ầm ỉ không thôi sân, ai, trung hương ở trong lòng nặng nề mà thở dài một hơi, xoại người gia viện môn, vẫn là chạy nhanh đi cấp công tử thịnh tội đi. Phòng nội, Tư Nguyệt làm Dương Thiên Hà ngồi ở trên ghế, ta hiện tại đi tiếp tiểu bảo, người một người ở nhà không có vấn đề đi. Dương Thiên Hà nhìn Tư Nguyệt, lắc đầu, nhà, sạch sẽ quần áo ta đặt ở trên. giường mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi thời điểm liền thay đổi quần áo đi trên giường nằm sẹp, nhớ rõ dương đại thúc nói muốn nằm thẳng không cần áp đến miệng vết thương biết không tư nguyệt đối với gương đồng một lần nữa chạy vút tóc trước khi đi còn có chút không yên tâm mà dặn nhò nói dương thiên hà gật đầu lộ ở bên ngoài trong ánh mắt có ý cười nghe chu thị thê thảm như giết heo giống nhau tiếng khóc truyền đến cái kia ngươi cũng đừng để ý kỳ thật phân ra đi cũng khá tốt đừng nghĩ Quá nhiều, cũng đừng nghĩ không khai, tiểu bảo còn chờ ngươi chiếu cố đâu. Hảo đi, tuy rằng nàng không cho rằng, Dương Thiên Hạ sẽ thật sự luẩn quẩn trong lòng tự sát gì đó, nhưng hôm nay hắn xác thật là rất thảm, có thể nói là thể xác và tinh thần bị thương, nàng cũng liền hảo tâm an ủi hắn một hai câu mà thôi. Dương Thiên Hạ lại lần nữa gật đầu, tư nguyệt cũng liền không hề dòng dài, gia phòng, liền thấy chủ thiện ghé vào trên ghế, Dương song cắt một côn côn mà đánh tiếp, không hề có lưu tình. Mặt xa như vậy, nàng ẩn ẩn mà đều nghe thấy được máu tươi mùi tanh. Đến, đây là gia pháp A, quả nhiên không phải người bình thường ra, này đều có thể chỉnh đến cùng nha môn trượng đánh không sai biệt lắm, tư nguyệt chỉ nhìn thoáng qua, bước chân cũng chưa định mà hướng ra phiên ngoài đi đến, chú thi hoàn toàn là tự lặng bậy, tuy rằng khả năng tính không lớn, nếu là đánh chết nàng liền càng cao hứng. Chỉ là, hiện tại đây là có chuyện gì? Không phải nói an nguyện rất là thái bình sao? nặng này xem. Như gặp gỡ cướp đường, Tư Nguyệt lông mày một trọn, nhìn trước mặt này ngăn lại nàng đường đi ba cái cao lớn thua kệch nam nhân, cười hỏi, các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Tư Nguyệt, một cái phẫn nộ trung mang theo hưng phấn thanh âm vang lên, theo sau, từ ba nam nhân mặt sau nhảy ra một nữ nhân tới, ta đương ra bởi vì người bị đánh thành như vậy, hiện giờ người rời xuống ta trong tay, ha ha, ta nhất định sẽ không làm người hảo quá. xì si, nhìn nhảy ra nữ nhân đầy mặt bầm tím, ngay cả đôi. Mắt đều chỉ còn lại có một tia khe hở, hơn nửa đối thượng ngưỡng bầm tím mang huyết cằm, đối chính mình buông lời tàn những bộ dáng, thật sự là rất có hi cảm, cho nên đâu. Ngươi là đỉnh người kia chương đầu heo mặt, chuẩn bị làm này ba cái đại nam nhân khi dễ ta một nữ nhân. Khi ba nam nhân vừa nghe lời này, sắc mặt có chút khó coi, bất quá, trung gian vị khi ấm ấm cười, ta nhị đệ hảo ý trên mặt đất nhà các ngươi bái phỏng. Lại bị đánh thành như vậy, chúng ta luôn là muốn thảo cái cách nói. Yên tâm, tiểu nương tử, cũng không vì khó người, cùng chúng ta đi dương gia đi. Thật sự ngượng ngùng, ta hiện tại có chuyện quan trọng trong người, xin cho làm, các ngươi nếu là có rảnh nói, có thể ở chỗ này chờ thường một hồi, ta từ huyện thành trở về, tự nhiên sẽ hội dương ra. Tư Nguyệt Cười nói, cuối cùng biết người tới là ai, tấm tắt, nàng hẳn là nói như thế nào cái này dương thiên mỹ. Đều bị đánh thành nàng đều nhìn không ra nguyên hình đầu heo mặt tới, còn đắc ấy dào giặc mà dẫn dắt Người tới tìm phiền toái, có thể xuẩn thành như vậy, nhưng thật ra cùng nàng hiện tại hình tượng thực phối hợp. Này chỉ sợ cũng không phải do tiểu nương tử người làm chủ, hôm nay ngươi còn cần thiết đến đi theo chúng ta đi. Trung gian nam nhân nói xong những lời này, tiến lên một bước, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chầm chầm tư nguyệt. Thế kia nam nhân tùy tiện biểu tình. Tư Nguyệt nhìn nhịn bốn phía, xác thật là không có gì người, đối phó tiểu bảo trong miệng những cái đó bay tới bay lui. Võ lâm cao thủ, nàng là một chút phần thắng đều không có, nhưng luyện này ba cái gần là thân thể cường tráng điểm nông dân, nàng nếu là đều đánh không lại nói, đời trước nàng chỉ sợ đã sớm làm kia xuất sinh thực hiện được. Đừng nhìn, nơi này không có người khác, bọn họ nguyên bản đã hỏi tham hảo, mỗi ngày lúc này Dương Thiên Hà đều sẽ đi huyện thành tiếp con của hắn hạ học. Liền tưởng độ ở chỗ này đánh hắn một đốn cũng coi như là vì đường bệnh báo thụ Rốt cuộc dương ra có cái tố tài, bọn họ không dám nháo đến quá lớn, lại không nghĩ rằng hôm nay dương thiên hà không có tới mà đổi thành cái nữ nhân, cho nên ngôi quyết định mang theo tư nguyệt đi dương ra, liền tính không thể báo thụ cũng muốn thảo điểm thuốc trị thương phí, nếu không như vậy bị khi dễ đều không hé răng, bọn họ đường ra người về sau còn như thế nào, ở dương ra người trước mặt ngẩn đầu lặng người. kia vừa lúc tư nguyệt giật giật hai chân ở mặt khác ba người còn không có phản ứng lại đây khi nhắm chuẩn một tiêu nhanh chóng mà ra chân ngao hết thảm một tiếng trung gian kia nam nhân đã che lại cuộn tròn trên mặt đất mặt khác hai người sửng số theo sau yếu ớt nhất địa phương đau nhất truyền đến bước lên tới người nam nhân đầu tiên vết xe đổ tam dưới chân đi tư nguyệt đó đến là mau chuẩn tàn nhẫn lúc sau càng là thừa thắng xông lên Chuyên chọn nhân thể đau đớn địa phương mảnh một trận tàn nhẫn đá, thẳng đến ba nam nhân xem thường loạn phiên, miệng xùi bọt mép rốt cuộc không chịu nổi. Đau đớn té xịu qua đi mới rừng lại tới. Quay đầu lại nhìn về phía Dương Thiên Mỹ, người, người, người không biết xấu hổ. Có chút sợ hãi Dương Thiên Mỹ chỉ vào tư nguyệt, nói lách nửa ngày mà mới nói ra như vậy một câu tới, nàng tuy rằng xuẩn, nhưng lại biết thân là nữ nhân tam tòng tứ đức. Ở trong mắt nàng, một nữ nhân sao lại có thể đi đá nam nhân nơi đó? Này liền không nhọc ngư nhọc lòng, Tư Nguyệt đồng tình mà nhìn về phía Dương Thiên Mỹ, người hiện tại hẳn là ngẫm lại, này ba người. Hẳn là đều là người trưởng phu huynh địa đi, hiện giờ bị đánh thành như vậy, người trở về còn có thể có ngày lành quá. Nói xong lời này, Tư Nguyệt rất là ác ý mà cười một chút, xoay người, nghênh ngang mà rời đi. Dương Thiên Mỹ nhìn Tư Nguyệt càng ngày càng xa bóng dáng. Lại nghĩ nàng trước khi đi theo như lời nói, vô thố mà đứng ở nơi đó, nàng biết về nhà lại không tránh được một đốn đánh, chỉ là, này ba người nàng phải làm sao bây giờ? Huyện nha nội chặt, dương Hưng bảo nhìn sát trời, sư, phó, người nói cha ta như thế nào còn không có tới à? Hỏi lời này lúc sau, trong mắt tất cả đều là không phù hợp tuổi lo lắng, có thể hay không trong nhà lại xảy ra chuyện gì? Có lẽ là bị chuyện gì trì hoãn, vương tuyết quân cười nói. Ân Dương Hưng Bảo gật đầu, đột nhiên, ánh mắt sáng lên, chạy đi ra ngoài, mẫu thân, hôm nay như thế nào là người tới? Như thế nào? Không thích mẫu thân tới đón người, ta đây đi trở về. Tư Nguyệt cười nói xong, giả ý muốn trở về đi. Không phải, quả. Nhưng, Dương Hưng Bảo sốt ruột, vội vàng ôm lấy Tư Nguyệt chân, thiểu bảo thích, thích nhất mẫu thân tới đón ta. Ha <cười> ha, Tư Nguyệt cười nhéo nhéo Dương Hưng Bảo khuôn mặt. ngẩng đầu, đối với Vương Tuyết Quân chào hỏi, Vương Đại Nhân, trong nhà lại đã xảy ra chuyện. Vương Tuyết Quân lời này tuy rằng là hỏi ra tới, bất quá ngữ khí cùng thần sắc đều là khẳng định. Một chút chuyện nhỏ, Tư Nguyệt không thèm để ý mà nói, tuy rằng phân hộ đối nàng tới nói là kinh hỉ nhưng ở Vương Tuyết Quân, như vậy thân phận người trước mặt, nhưng còn không phải là tiểu đến không thể lại tiểu nhân vấn đề sao? Tiểu bảo, cùng sư phó cáo từ, sư phó, ta đi rồi à? Dương Hưng Bảo buông ra đôi tay, theo sau đối với Vương thuyết Quân chắp tay. Mấy ngày nay, hắn chẳng những ở việc học tiến tới bước rất lớn, lễ nghi càng là ở Vương thuyết Quân, lời nói và việc làm đều mẫu mực hạ tiến bộ vượt bậc. Nhìn Nhi Tử giống mô giống dạng hành lễ. Tư Nguyệt tin tưởng, qua không bao lâu, Tiểu Bảo cho dù là cùng những cái đó ra đình giàu có công tử đứng trung một chỗ cũng sẽ không kém cỏi. Tư Nguyệt cùng Dương Hưng Bảo vừa mới rời đi, Vương thuyết Quân vẫy tay một cái, liền có hạ nhân tiến lên. Chờ đợi phân phó, đi trả cha Dương Thiên Hà xảy ra chuyện gì? Là, lão ra, nương, có phải hay không ra gia bọn họ lại tìm cha phiền toái? Trên đường phu, Dương Hưng Bảo bắt lấy Tư Nguyệt tay, nhăn bánh bao mặt, mở miệng hỏi, mỗi ngày đều tới huyện thành đường phố hai bên đồ vật đối hắn đã không có gì lực hấp, dẫn. Đúng vậy, Tư Nguyệt gật đầu, cha ngươi bị thương, chúng ta đi mua con cá, buổi tối thiêu canh cá. Cho hắn bổ bổ, như vậy miệng vết thương cũng hảo đến mau một ít. Dương hương bảo một bộ liền biết là cái dạng này biểu tình, bất quá, trong mắt vẫn là có nồng đậm lo lắng, kia cha không có việc gì đi. Không có gì đại sự, ngươi trở về vừa thầy sẽ biết. mẫu tử hai người đi chợ, chọn một cái tung tăng nhảy nhót cá chết, lúc này mới hướng ra đi. Khách điếm nội, trung hương quỳ gối dương. Thiên tứ trước mặt, đầu tiên là thỉnh tội, theo sau đem chính mình chứng kiến đến sự tình tỉ mỉ mà nói một lần. Theo sau tỉnh trời xử lý, ý của người là, tin bị nương hủy hoại, cha ta căn bản liền không có nhìn đến tin nội dung. Cũng không có họa khí thậm chí có thể nói là ông hòa hỏi chuyện, lại làm trung hương tâm căng thẳng, hồi công tử nói, đúng vậy, nô tài làm việc bất lợi, thỉnh công tử trách phạt. Người trước lên, Dương Thiên Tứ lại một lần bật cười, người tới thời điểm, cha ở đuối, nương động ra pháp Đa tạ công tử, trung hương đầu tiên là cung kính mà đứng dậy. Lão ra đối lão phu nhân hành vi giống như thực tức giận. Ta đây tứ ca cùng tứ tẩu sau khi trở về có nói cái gì sao? Trung hương lắc đầu, một câu đều chưa từng nói qua, chỉ là tứ công tử mặt nô tài nhìn rất nghiêm trọng. Ta đã biết, người thu thập một chút đồ vật, thiên tối sầm, chúng ta liền trở về. Dương thiên tứ từ đầu tới đuôi đều không có biến quá sắc mặt, mang theo lạnh căm căm lại hoàn toàn sẽ không làm người cảm thấy đột ngột tươi cười. Vô luận là chu thị nổi điên, dương thiên hà bị đánh, vẫn là dương xong các vận dụng ra pháp, hắn đều là như vậy cười. Là, công tử. Trung hương hành sự lại càng thêm mà cẩn thận, bởi vì hắn biết, giống như vậy cho dù là trong lòng đã phiên khởi sóng to gió lớn trên mặt lại đạm nhiên tự nhiên nhìn không ra nửa điểm sơ hở người, mới là đáng sợ nhất. Dương thiên tứ đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo, người trước thu thập, ta đi ra ngoài đi. Dạo. nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Dương thiền tới sau khi rời khỏi, Trung Hương cảm thấy trung quanh không khí đều nhẹ nhàng không ít. Dương ra tiểu viện. Dương xong các lúc này đây là, Hạ quyết tâm phải cho Chu Thị một cái khắc sâu giáo huấn. Khi bản tử là một chút đều không có dùng ít sức bùm bùm mà hướng tới Chu Thị trên mông tiếp đón. Lúc ban đầu đau thời điểm Chu Thị còn có sức lực kêu khóc, nhưng đến sau lại cả người đều mơ mơ màng màng, màng nhỏ giọng rên dĩ lên. Người bên cạnh xem đến cũng là hải hùng khiếp vía. Thẳng đến Chu Thị Quân Thượng nhiễm huyết, bọn họ không bao giờ có thể bàn quan, Dương Thiên Lệ là trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, gắt gao mà ôm Dương Song các chân, cha, người lại đánh tiếp, nương đã bị đánh chết. Đúng vậy, cha, nương khẳng định đã biết sai rồi, Dương Thiên Sơn quỳ gối bên kia, rất muốn đoạt quá Dương Song các trong tay côn bổng, chỉ là không có Dương Song các đồng ý, hắn là tuyệt đối không có cái kia lá gan, lại đánh tiếp, nương chỉ sợ, thật không đường sống. hừ dương song các hừ lạnh một tiếng nghĩ chu thị làm những chuyện như vậy khí cũng không có hoàn toàn tiêu đi xuống chỉ là nhìn chu thị quần thượng máu tươi còn có chu thị khê như có như không dầm gì tâm đột nhiên nhảy dựng lý trí thô hồi hắn chính là tái sinh khí cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem chu thị đánh chết hoặc là đánh cho tàn phế dương thiên giang rất có ánh mắt mà tiếp nhận dương song các buông xuống côn bổng đại ca mau đem nương mang vào phòng đi thôi Thiên lệ, người đi cấp nương kia thuốc chị thương, các ngươi đi chuẩn bị quần áo, không nói quần áo còn hảo, vừa nói Dương Thiên Giang lúc này mới nhớ tới, hắn còn vẫn luôn ăn mặc quần áo ướt, cả người dùng mình một cái, đừng thật sự cảm lạnh, ngủ đêm muội người đi ngao chút canh gừng. Chu Thị nghe nhi nữ cầu tình, nước mắt là ào ào mà đi xuống lưu, mong đau đớn trong lòng cũng khó chịu, lúc này nạn không giống ngày thường như vậy lớn tiếng mà kêu khóc, nhưng như vậy ô ô. Tiếng động không chỉ có lại làm nàng nhi nữ tâm sinh không đành lòng, chính là dương song các đều suy nghĩ, hắn có phải hay không xuống tay quá nặng. Bất quá, tuy rằng đã mềm lòng, ngoài miệng lại không có quên lúc ban đầu đồng thủ mục đích, biết sai rồi không có. Ân, chu thị ghé vào trên ghế, dùng mu bàn tay lau nước mắt lúc sau, mới gật đầu. Biết sai rồi liền hảo, về sau làm chuyện gì đều trước động động đầu óc, nếu là lại tưởng hôm nay như vậy xúc động không có việc gì liền giải điên. Đừng nói trong tộc người sẽ không bỏ qua ngơi, chính là ta cũng sẽ không lại lưu ngươi. Dương song các nói xong lời này, căng cứ mắt không thấy tâm không phiên ý tưởng, cầm điếu thuốc côn luyện tưởng đi ra ngoài, mới vừa đi chưa được mấy bước, lại nghĩ đến hôm nay phát sinh sự tình, hiện giờ trong thôn người không chừng trong lòng nghĩ như thế nào hắn đâu, quay đầu lại nhìn lộn xộn người một nhà, thay đổi phương hướng trực tiếp đi thư phòng. Điểm yên, thích sâu một hơi, Dương song các trầm trọng. Tâm lại không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp, vừa rồi chu thị tiếng khóc như vậy thê thảm, hắn con bỗng đánh tiếp thanh âm cũng không nhỏ, nhưng từ đầu tới đuôi, lão tứ đều không có lộ diện, phản phức bị đánh người không phải hắn mẹ ruột giống nhau. Đứa con trai này, hắn thật sự muốn ném sao? Dương song các cũng rõ ràng, từ đường đạo sau khi rời khỏi, bọn họ người một nhà đều mệt lão tứ phụ tử hai, nhìn tiểu bảo càng là không khỏi sẽ nghĩ đến hắn kia chạy theo người khác nương, nhưng trừ lần. Đó ra, hắn làm những chuyện như vậy đều là vì cái này ra a hắn có sai sao? Nghĩ lão tứ kia nhìn qua lạnh nhạt ánh mắt, sửng khói lượng lời trung dương xong các từng có trong nháy mắt mềm mang, chỉ là, thực mau, nhìn thư phòng nội không tính nhiều nhưng bãi đến thập phần chỉnh tề thư tịch, hắn tin tưởng vững chắc, hắn là không sai, một ngày nào đó lão tứ sẽ minh bạch hắn dụng tâm. Tuy rằng dọc theo đường đi tư nguyệt có đem dương thiên hà thương thế nói được cẩn thận, mà khi dương hưng bảo thật. Thế Dương Thiên Hà kia cũ cải trắng giống nhau đầu khi, vẫn là nhịn không được đỏ hốc mắt, tiến lên rũi tay tưởng sờ rồi lại không dám, chỉ phải rầu dĩ hỏi, cha, người bị bao thành như vậy khó chịu không? Dương Thiên Hà rũi tay, nhéo nhéo tiểu bảo bao bao đầu, theo sau lắc đầu, to vẻ hắn không khó chịu. người như thế nào không nằm nghĩ sẽ? Nhìn Dương Thiên Hà còn ngồi ở nàng rời đi khi phương hướng, mở miệng hỏi, như vậy ngồi, người không mệt sao? Dương Thiên Hà lắc đầu, người không? Sao chứ? Tư Nguyệt nhìn Dương Thiên Hạ cái dạng này, rất là không yên tâm hỏi. Dương Thiên Hạ lại lần nữa lắc đầu, thuận tiện dùng nghi hoặc mà ánh mắt nhìn về phía Tư Nguyệt. Hảo đi, nàng xem như lo lắng vô ích, tiểu bảo, chiếu cố hảo tra ngơi, ta đi làm cơm chiều, biết không? Biết. Dương Hương bảo gật đầu, nhưng thực tế thường, Tư Nguyệt là yên tâm đến quá sớm, nhìn nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau phụ tử hai cái. Đang chuẩn bị xác cá tơ nguyệt không khỏi nhíu mày, tiểu bảo. Không phải làm ngươi chiếu cố cha ngươi sao? Đi theo ta làm cái gì? Sát ca có cái gì đẹp? Dường hưng bảo ủy khuất mà liếc liếc miệng, mẫu thân, không phải tiểu bảo, là cha, là hắn một hai phải đi theo ngươi. Tơ nguyệt nghen đầu, nhìn ngồi sổng bên người nạn dương thiền hà, ngươi đi theo ta làm cái gì, đi nghỉ ngơi đi. Dương thiền hà lắc đầu, lại không có nửa điểm động tác. Đến, ngươi nguyện ý đi theo liền đi theo đi. Dù sao nàng cũng không phải ít khối thịt, vì thế, kế tiếp hảo một đoạn. Nhật tử, Tư Nguyệt mặt sau đi theo Dương thiên Hà, Dương thiên Hà bên cạnh đứng cái nhóc con, thường thường mà nói một tiếng, cha, ngươi cẩn thận một chút, phía trước có đá. Đối với tình huống như vậy, Tư Nguyệt là trừ bỏ bất đắc dĩ lắc đầu ở ngoài, là không còn hắn pháp. Dương thiên Tứ mang theo trung hương về nhà thời điểm, Thiên đã đen nhánh, tiến sân, hắn cũng không có đi trước nhà chính, mà là trực tiếp đi Dương thiên Hà phòng. Nếu là tầm thường lúc này, nhà bọn họ sớm đã ăn cơm chiều, giặt sạch chén, chỉ là hiện tại, Tư Nguyệt cùng Dương Hưng Bảo mẫu tử hai người đang ở thập phần lao lực, mà cấp Dương Thiên Hà uy canh cá. Nguyên bản Tư Nguyệt nghĩ Dương Thiên Hà là người bệnh, làm hắn ăn trước hảo, nàng cùng Tiểu Bảo lại ăn, ra hỏa này chính là thẳng ngơ ngác mà chờ nàng, chết sống không muốn, không có biện pháp, chỉ phải nàng cùng Tiểu Bảo ăn trước. Tư Nguyệt múc một cái muỗng canh cá Tiểu Bảo. Tới, cho ngươi trà nếm thử, nặng không năng. Thảo, trong tay cầm màu xanh lá. Khăn tay dương hưng bảo gật đầu, tiến lên, nho nhỏ mân một ngụm. Nghiêm túc cẩn thận mà phân biệt sau, mới nói nói, mẫu thân, không năng, vừa vặn tốt. Tư Nguyệt lại đem dư lại nửa cái mũn canh cái uy tiếng mở, ra một cái tinh tế khe hở dương thiên hà trong miệng. Nhẹ nhàng mà, chậm rãi nuốt, không nóng nảy, chúng ta có rất nhiều thời gian. Ngàn vạn đừng khẽ động miệng vết thương, biết không? Dương Thiên Hà dựa theo Tư Nguyệt, phẫn pháp đem còn chưa đủ tất kẻ răng canh cá thoải mái mà nuốt. Đi xuống, điều chỉnh hắn tầm mắt phương hướng, đối thượng hai xong nhìn chằm chằm hắn sáng ngời mắt to, trong mắt lại có ý cười. Cha, thế nào? Miệng vết thương đau không đau? Dương Thiên Hà lắc đầu. Chúng ta đây lại đến, Tư Nguyệt lại một lần nhất tay uy canh, chuyến chú nghiêm túc động tác ở Dương Thiên Tư xuất hiện thời điểm chật một chút, tiểu bảo, mau cho ngươi cha sát miệng. Đã sớm cầm khăn tay ở một bên thủ dương hưng bảo, vội tiểu tâm mà cấp dương thiên Nga sát miệng, động tác phóng. Thật sự nhẹ, sờ một cái không cẩn thận liền thương đến nhà mình cha. Ngủ đệ, ngươi đợi lát nữa lại đến đi, ngươi xem người tứ cả cái dạng này, một chén canh cá phỏng trừng muốn uống thật lâu. Tư Nguyệt cười nói, thái độ cùng dương thiên tứ khảo thi hương phía trước cũng không có cái gì khác biệt, lãnh đạm mà xa cách. Dương thiên tứ lo chính mình tìm cái địa phương ngồi xuống. Tứ tẩu, không nóng nảy, ta có thể chờ. Tư Nguyệt nhìn thoáng qua Dương Thiên Tứ, không ở nói thêm cái gì, tiếp tục. Thong thảo ung Dung, nỗ lực ở không sẽ đến Dương Thiên Hà miệng vết thương dưới tình huống đêm này. Một chén lớn canh cá đều uy tín Dương Thiên Hà trong bụng, chỉ cần một không cẩn thận vài bố trắng đều dính canh cá, Dương Hương Bảo liền cầm khăn tay cho hắn tra sát. Quan trọng nhất chính là Tư Nguyệt cùng Dương Hương Bảo, thường thường sẽ nói ra một ít giống hống tiểu hài tự uống dược nói. Này một nhà vô cùng náo nhiệt tam khẩu người, tự hồ thật sự đem ngồi ở một bên dương thiên tứ cấp đã quên. Non nửa cái canh giờ thời điểm, tư nguyệt trong chén canh cá cung bếp lò thượng đoái rất nhiều lần, cuối cùng viên mãn hoàn thành, lắc lắc có chút toàn cánh tay, nghĩ đến dương thiên hà một hồi còn muốn uống dược, tiểu bảo, lại đây ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, quá sẽ còn phải cho cha ngươi uy dược. ân dương hưng bảo gật đầu, ngoan ngoãn mà ở tư nguyệt bên cạnh ngồi xuống. Ngũ đệ, có chuyện gì ngươi có thể nói? Tư Nguyệt cười hỏi. Trung Hương, Dương Thiên Tứ đối với ngồi chờ lâu như vậy, lại là một chút cũng không tức giận, thanh âm thập phần ôn hòa mà mở miệng, trong mắt nửa điểm không có phía trước thanh cao. Trung Hương nghe xong hắn nói, đem trong tay bộ dưỡng phẩm đưa qua, đặt lên bàn. Đây là cấp tứ ca bộ thân mình, không đáng giá cái gì tiền, cũng không tính định tốt, xem như tâm ý của ta. Dương Thiên Tứ tiếp tục nói. Tư Nguyệt nhìn về phía Dương Thiền Hà, phát hiện hắn như cũ giống phía trước như vậy thẳng ngơ ngác mà nhìn trầm trầm chính mình, như là căn bản là. Không có nghe thấy Dương Thiền Tư nói giống nhau, nếu không phải hiểu biết Dương Thiền Hà tính tình, như vậy ánh mắt nàng thật muốn cấp đôi phương ứng thượng lưu manh hai chữ. Ngũ đệ không cần như thế, người tứ ca thân mình đã dưỡng đến không sai biệt lắm. lại có nhà của chúng ta bên trong cũng không thiếu này đó ngoạn ý người mang theo trở về cấp cha mẹ hoặc là chính người dùng đều được thi hương rất mệt ta coi ngủ đệ cũng gầy không ít chính hẳn là hảo hảo bổ bổ nhìn thoáng qua trên bàn đồ vật tư nguyệt mở miệng nói nàng nói cũng là lời nói thật thường một lần vương đại nhân đưa một đống lớn bổ dưỡng phẩm đến bây giờ còn có hảo chút dương thiên hà kiên chỉ nói đây là vương đại nhân đưa cho nàng hắn là kiên quyết một ngụm cũng không chịu nếm liền nàng cùng tiểu bảo hai người, chậm rãi bổ, dưỡng, phóng chừng một năm cũng không dùng được. Đến nỗi Dương Thiên Tứ đưa tới này đó, vô luận sự tình hôm nay hắn biết nhiều ít, tự Dương Thiên Hà hoàn toàn làm lơ thái độ liền có. Thể nhìn ra tới, hắn là không nghĩ thu. Tứ tẩu, người quá khách khí. Dương Thiên Tứ như cụ cười nói, sự tình hôm nay ta nghe Trung Hương nói, nói đến cũng là ta sai. Nếu không phải ta ở huyện thành còn có chút sự tình muốn làm, nên phỏng chừng cũng sẽ không như thế. Này cùng ngủ đệ không có quan hệ, lại nói, hiện tại sự tình đã giải quyết, tư nguyệt hơi hơi mà hít mắt, nhìn trước mặt Dương Thiên Tứ, biến hóa cũng thật đại, tựa hồ một chuyến thi hương, làm hắn cả người đều rút đi nóng. Nãy cùng thanh cao, trở nên nội liễm chầm mộn, bất quá, kia lại như thế nào, vô luận như thế nào biến, nàng tin tưởng Giang Sơn dễ đổi bản tính, cũng khó rời đi những lời này là rất có đạo lý. Cẩn thận tính ra, chúng ta cùng ngủ đệ có thể nói đã là hai nhà người, không duyên cứ vô cớ sao hảo thu ngủ đệ như vậy trọng lễ, chính là cha mẹ không có ý kiến, nhà các ngươi còn có đại ca, nhị ca, tam ca đâu, giữ không nổi bọn họ trong lòng sẽ có ý tưởng khác, nếu là bởi vì chúng ta thu này lễ mà nhưng, thật ra ngủ đệ nhà các ngươi chặt không yên, chúng ta sẽ lương tâm khó an, cho nên, này lễ chúng ta là vô luận như thế nào đều không thể thu. Thịnh ngũ đệ mang về đi nhìn Dương Thiên Tứ biểu tình bất biến, chỉ có giao điệp ở bên nhau hai tay lại là gắt gao mà nắm ở bên nhau, tươi cười càng thêm mà sáng lạng. Việc này cha cũng đồng ý. ân tư nguyệt gật đầu, ngũ đệ, ngươi nhìn xem người tứ cả như vậy, một hồi uống thuốc lúc sau, ta còn phải cho hắn đổi dược, liền không lưu ngũ đệ. Vô luận Dương Thiên Tứ xin lỗi có bao nhiêu thành khẩn, lại biểu hiện đến cỡ nào phúc hậu và vô hại. Nàng dù sao là không tin Dương Thiên Tứ sẽ biến thành một loại khác người, nhưng thật ra ta quấy dậy tứ ca cùng tứ tẩu, Dương Thiên Tứ đứng dậy, bất quá tứ ca, liền tính là phân hộ, chúng ta cũng là huyết mạch tương liên thân huynh đệ, về sau nếu là có cần đến ta, tứ ca ngàn vạn không cần khắc khí. Dương Thiên Hà định hắn của cải trắng giống nhau mặt, vẫn không nhúc nhích mà giống đầu gỗ giống nhau mà ngồi, đến nỗi có hay không nghe thấy Dương Thiên Tứ nói, nói vậy cũng chỉ có hắn mới rõ ràng. Ngủ đệ, đem người đồ vật lấy đi, tiểu bảo, đưa người ngủ thuốc ra, cửa. Tư Nguyệt đứng dậy, mở miệng nói. Trung Hương nhìn về phía Dương Thiên Tứ, thấy hắn gật đầu, mới đưa đồ vật lại sách ở trong tay, Dương Hưng bảo đứng ở một bên, ngủ thuốc, thỉnh. Ấn, nhìn Dương Hưng bảo động tác, Dương Thiên Tứ ánh mắt lóe lóe, ra sân, mới nhẹ giọng hỏi Trung Hương, vừa mới tiểu bảo động tác ngươi thấy sao? Thế nào? Trung Hương hồi tưởng một chút. Hồi công tử nói, đã rất có đại gia công tử phong phạm, giả lấy thời gian, câu nói kế tiếp trung hương dừng lại, bởi vì, hắn nghĩ tới, cho dù bởi vì thi hương đã kích, công tử thay đổi không ít, nhưng lễ nghi thứ này, nhà bọn họ công tử biết nói cũng gần là từ học đường học được những cái đó, mà hắn cũng hiểu được, những cái đó ra định giàu có chân chính lễ nghi, tựa như vừa rồi dương hương bảo tiện khách hành động, là từ nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng, bọn họ sẽ không cố tình mà theo đuổi. Bởi vì kia đã là khác vào bọn họ trong xương cốt thói quen, dưa tay nhấc chân, nói chuyện làm việc là đều sẽ trong lúc lơ đẳng. Bày ra ra tới, ai, dường thiền tứ nhìn đen như mực không trung thở dài, người chỉ sợ không biết, tứ tẩu thiếu chút nữa liền trở thành ta tức phụ, tiểu bảo hiện tại sợ có được bởi vì ta nghĩ sai thì hỏng hết cấp vị mất, người nói, này đến tục cũng là ý trời trêu người đâu. Vẫn là ông trời đối ta khảo không biết. Trung hương căng ra đầu trả lời, đương nhiên, hắn trong lòng là nghĩ như thế nào chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn đã biết. Tính, tưởng này đó cũng vô dụng, dương thiền tới thu hồi nhìn trời động tác, đi thôi, cha bọn họ phỏng chừng cũng sốt ruột trợ, là công tử. Trung hương ở trong lòng là hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói thật ra, hắn hoàn toàn không làm rõ được công tử hiện tại nói chuyện làm việc ra sao dụng ý, càng không biết vừa mới công tử nói những lời này khi, trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhà chính nội, dương song các dương mắt, liền thấy đi vào tới dương thiên tứ, lộ ra một cái thiệt tình tươi cười, đứng dậy, đã trở lại, gầy. Cha, ta làm ngươi thất vọng rồi. Dương thiên tứ quỳ trên mặt đất, thái độ thập phần thành khẩn mà nói. Nói bậy, dương song các vội đem dương thiên tứ nâng dậy tới, cha biết ngươi không cam lòng, bất quá, ngươi còn trẻ, lại không có kinh nghiệm, lần này không được, ở nỗ lực khổ độc ba năm, cha tin tưởng ngươi, lần sau, nhất định có thể chúng cử. Đà tạ cha, Dương Thiên Tứ cười nói, tuy ý Dương xong các lôi kéo hắn ở một bên ghế trên ngồi xuống, đại ca, tam ca, thăm hỏi đối diện Dương Thiên Sơn cùng Dương Thiên Giang. Ngũ đệ vất vả, thật là gầy nhiều. Tuy rằng Dương Thiên Tứ không trúng cử làm Dương Thiên Sơn rất là thất vọng, bất quá, nhìn hắn gầy ốm mặt còn có đại gia không ít quần áo, trung quy không hảo nói cái gì nữa. Dương Thiên Giang lại không có sửa xét nhiều như vậy, đúng rồi, ngũ đệ, cẩm thành. Thế nào? Người học thức luôn luôn là định tốt, này không chúng cử, không phải là thấy đại việc đời, đã quên người lúc ban đầu mục đích đi. Lão Tam, người ở nói bậy bạ gì đó à? Dương song các không vui mà trách cứ Dương Thiên Giang, nhìn đối phương nhún nhún vai không chút nào để ý bộ dáng liền tức giận đến không được, tuy rằng hắn trong lòng cũng thực thất vọng, nhưng Dương song các lại rõ ràng, khó chịu nhất chỉ sợ vẫn là lão ngũ. Cha, Tam ca nói được cũng không sai, Dương Thiên Tứ lại. Là không chút nào để ý mà nói, lúc này đây đi Cẩm Thành, ta mới biết được cái gì gọi là thành phố lớn. kia thật đúng là, Dương Thiên Tứ vốn dĩ tài ăn nói liền hảo, đem hắn ở Cẩm Thành nhìn thấy nghe thấy cẩn thận mà nói ra, nghe được mọi người là kinh ngạc cảm thán liên tục. Dương Thiên Sơn nghe được đều có chút hối hận, sớm biết rằng khiến cho Hưng Thịnh đi theo tới kiến thức kiến thức. Dương Thiên Hải mang theo Dương Thịnh vượng trở về thời điểm, nhà chính nội là tiếng cười liên tục huynh, để mấy cái. Ai thanh âm là bộ dáng dị hắn vẫn là nghe đến ra tới, lão ngủ, ngươi là chúng cự Cười ha hả mà đi vào đại đường, cao giọng hỏi. Tiếng cười là trong nháy mắt liền rơi xuống, nhị ca, ngươi trở về. Dương Thiên Tứ đứng dậy, đối với Dương Thiên Hải nói, làm nhị ca thất vọng rồi, tiểu đệ hổ thẹn lần này thi rớt. Dương Thiên Hải có chút phản ứng không kịp, nếu thi rớt các ngươi này lại là cao hứng cái gì? Thật là, làm hắn bạch cao hứng một hồi. Này không, ngủ đệ ở cùng chúng ta. Nói cẩm thành hiểu biết, dương thiên gian trên mặt cũng đã không có tươi cười, nhị ca, chúng ta này cũng nhiều lắm chính là ngoài cười nhưng trong không cười, người chỉ sợ không biết, chúng ta hôm nay ngày này quá đến, kia có thể nói là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, đầu tiên là biết ngủ đệ thì rất tin tức, mặt sau tứ đệ lại bị phân hộ đi ra ngoài, nên hiện giờ bị thương nặng trên giường, ai, này xui xẻo sự tình như thế nào đều tệ ở ngày này. Tứ đệ phân hộ, đây là có chuyện gì? Dương, thiên hải mày nhăn đến càng khẩn, cha, hảo hảo mà vì cái gì muốn đem tứ đệ phân ra đi? Này không phải cấp trăm thôn người chế diệu sao? Này cũng không phải ta có thể quyết định, còn không phải ngươi nương tạo nghiệp. Dương xong các tưởng tượng đến việc này, nhìn thấy tiểu nhi tử vui sướng đều biến mất đến không còn một mảnh. Cha, trống hương cũng liền cùng ta nói cái đại khái, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ nháo đến như vậy nghiêm trọng nông nổi? Dương Thiên Tứ mở miệng, hỏi, tứ tẩu nói bọn họ đã là hai nhà người, tam ca hiện giờ lại nói phân hộ, làm hắn không tin điều khó. Ai, Dương song các trầm trọng mà thở dài, bằng mò tốc độ đem sự tình nói một lần, trong lúc có để xót địa phương Dương Thiên Sơn Huynh để hai cái phụ trách bổ thượng, khi từng đợt, nghe được Dương Thiên Hải cùng Dương Thiên Tứ hai người đều có chút há hốc mộn, này, này xem như sự tình gì. Dương Thiên Hải trầm mặt mà tìm cái địa phương ngồi xuống, nói thật ra, hắn cũng bị nương mưu hãn Hành động dọa tới rồi, nhưng hôm nay lão Tứ bị phân ra đi làm hắn cũng động tâm tư, mặc dù là cái gì đều phân không đến, mỗi tháng muốn giao hai lượng bạc, nếu là nhà bọn họ cũng có thể phân ra đi, thật là có bao nhiêu hảo. Chỉ là, Dương Thiên Hải biết, mặc dù có lão Tứ sự tình ở phía trước, hắn nếu muốn phân ra đi, chỉ sợ so lão Tứ muốn khó thường gấp trăm lần, ai làm hắn một tháng có thể kiếm mười lượng bạc. Hảo, lão nhị, lão ngũ các ngươi đi xem người nương đi, hôm nay sớm trút nghỉ ngơi Có chuyện gì ngày mai lại nói? Dương song các mở miệng tống cổ trước mặt hắn nhi tử. Ngủ đệ người có thể hay không nói cho chúng ta biết, đã tới rồi huyện thành, người vì sao không trở về nhà, mà là làm trung hương mang một phong thơ trở về, còn có, này tin nội dung là cái gì? Dương thiên hải biết Dương song các mục đích, nhưng hắn nơi nào là giống Dương thiên sơn cùng Dương thiên giang như vậy hảo tống cổ? Vấn đề một cái tiếp theo một cái hỏi ra tới. Đúng vậy, ta cũng khá tò mò, Dương. Thiên Giang cười nói, ngũ đệ, người phải biết rằng, nương bởi vì người lá thư kia, chính là ăn thật nhiều bản tử, như vậy quan trọng tin, người có thể hay không nói cho chúng ta biết rốt cuộc viết chính là cái gì. Đối mặt Dương Thiên Hải cùng Dương Thiên Giang ép hỏi, Dương Thiên Tứ cười nói, nhị ca, tam ca, các ngươi cũng biết cha mẹ đối ta ký thác kỳ vọng cao, lúc này đây làm cho bọn họ thất vọng. Nguyên bản đều đã tiếp nhận rồi sự thật này, chính là trở lại an huyện, nhìn đến quen thuộc, địa phương, ta đột nhiên không biết nên như thế nào đối mặt cha mẹ, cho nên, mới tưởng bình tĩnh một chút, đến nỗi cấp cha mẹ tin, cũng không có cái gì chuyện quan trọng, chỉ là bảo bình an, làm cho bọn họ không cần lo lắng mà thôi. Thật sự, lời này đừng nói Dương Thiên Hải, chính là Dương Thiên Giang Đô không tin. Tự nhiên là thật, Dương Thiên Tứ ấy nấy cười. Ta chỉ là không nghĩ tới, bởi vì này một phong bình thường tin, làm nương bị lớn như vậy tội, tưởng tượng đến nơi đây, ta luyện cảm, thấy trong lòng bất an thật sự. Lão ngủ, ngươi đừng như vậy tưởng, cho dù không có lá thư kia sự tình, hôm nay ngươi nương cũng trốn bất quá một đốn đánh, dương song các khuyên nhủ, đừng nghe lão tam nói vậy, việc này cùng ngươi không có quan hệ. Cha, ta biết, ta muốn đi xem nương. Dương thiện tứ đứng dậy, mở miệng nói, đi thôi. Dương thiền tư biến hóa dương song các xem ở trong mắt, chàng đầy vui mừng, hắn so với trước càng có tin tưởng, hắn tin tưởng, ba năm sau hôm nay, lão ngủ là, nhất định sẽ không lại làm chính mình thất vọng. Quay đầu lại nhìn lão nhị biểu tình, trên mặt tươi cười phai nhạt xuống dưới, ai, việc cấp bách là muốn giải quyết trong nhà không bình tĩnh sự tình. Huyện Nha, đừng nói lý thị, chính là Thái Bác Văn cùng Vương Tuyết quân nghe được hạ nhân sinh động, như thật mà hội báo khi, một đám đều nửa dương miệng. Trong mắt kinh ngạc cũng không có che giấu Lợi hại, Lý Thị Ông Nhu cười, phát ra như vậy một tiếng cảm thán Sai rồi Nga, đại chất nữ, trù thị. Đó là ngô xuẩn, vương tuyết quân cười nói, trước không nói trải qua chuyện này, nàng ít nhất sẽ trên lưng người đàn bà đanh đá thanh danh, chỉ cần luyện nàng kia nóng nảy tính tình, một điên lên cái gì đều không quan tâm tính tình, khó trách kia nha đầu muốn nói là việc nhỏ, người như vậy là lại dễ đối phó bất quá. Thái bác vang ở một bên gật đầu, hạ độc, hãm hại, sự ám chiêu, có trăm ngàn loại phương pháp có thể cho Dương Thiên Hà bị chết bất chi bất giác, nhưng nàng lại ngu xuẩn mà lựa chọn. Trực tiếp nhất một loại, như vậy nữ nhân nếu là ở gia đình giàu có hậu trạch, sớm đã đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Này không phải ở nông thôn sao? Dùng đến nói được như vậy khủng bố sao? Lý Thị cười nói. ân như vậy trực lai trực vãn cũng rất thú vị, vương tuyết quân nghen đầu đối phía sau hạ nhân nói. Ngày mai chuẩn bị tốt nhất khư sẹo thuốc dáng kia dương thiên hà lớn lên vốn dĩ liền chẳng ra gì, nếu là lại đầy mặt là sẹo, liền càng không xứng với kia nha đầu. Là, lão ra, mặt sau hạ nhân cung kính mà nói, ngươi còn có việc. Thái bác văn thấy hỏi thăm tin tức hạ nhân còn không có rời đi, thả thần sát cổ quái, mở miệng hỏi, đại nhân, còn có một chút sự tình, là về tư cô nương, hạ nhân ấp a ấp úng mà nói. Nói, ba người đồng thời nói, ánh mắt một đám trở nên nghiêm túc sắc bén lên, thử nghĩ nếu hôm nay bị Chu thị đánh chính là tư nguyệt, mặc dù là trong tộc người không truy cứu, bọn họ ba cái cũng có rất nhiều biện pháp làm dương ra người trả giá đại giới. Đổi đến dương thiên hà, kia cũng gần chính là tiểu bảo vụ thân, tư nguyệt tạm thời nam nhân mà thôi. Tư cô nương ở đến huyện thành tiếp tiểu bảo thiếu ra trên đường, gặp gỡ đường ra loan ba nam nhân chặn đường. Nô tài từ kia duy nhất thanh tỉnh phụ nhân trong miệng biết được, bọn họ là muốn báo thù, chẳng qua, từ kia phụ nhân trong miệng nghe nói bọn họ chỉ gian đối thoại, nói vậy này ba vị nam tử đối thư cô nương cực kỳ vô lễ. Hạ nhân cả người rung lên, như thế nào cảm giác không khí lập, tức lành không ít. Kết quả, thái bác văn đơn giản mà phun ra này hai chữ. Kết quả, hạ nhân sắc mặt có chút hồng, một bộ muốn cười không dám cười bộ gian, tư cô nương đá ba người. Lúc sau lại trực tiếp đem ba người đá ngất xỉu đi, nô tài nhìn, kia thương thế cũng không nhẹ, chỉ sợ muốn dưỡng thường một đoạn nhạc tử. Ha ha, quả nhiên không hổ là lão tướng quân loại. Vương tuyết quân cười nói, bất quá, bác Văn à, người không cảm thấy đường ra loan cái kia họ đường thôn trưởng đường đến. Lâu lắm sao? Nếu tiểu bảo là ta độ đệ, hắn lại một lòng một dạ mà nhận định kia nha đầu chính là hắn mẹ ruột, như vậy, vô luận nàng cái kia mẹ ruột đi nơi nào? Ta đều không hy vọng nàng lại một lần xuất hiện thời điểm có người có thể nhận ra nàng, tới. Nếu không phải bởi vì nàng là tiểu bảo mẹ ruột, hắn nhất định sẽ không lưu nàng sống ở trên đời này. Bất quá, như vậy cũng hảo, hủy hoại nàng bộ dáng chờ đến về sau tiểu bảo công thành danh toại thời điểm, nàng cũng chỉ có thể xa xa nhìn, hối. Hận nàng lúc trước bỏ chồng bỏ con hành vi. Yên tâm đi, sư phó, ở ngươi thu tiểu bảo làm đồ đề thời điểm, ta cũng đã làm người đi làm. Quả nhiên không hổ là thầy trò hai, ý tưởng đều không sai biệt lắm, đến nỗi đường ra loan những người đó, liền càng đơn giản, ngày mai làm nha sai ngênh ngang mà đi bắt người, vô luận là tội danh gì, ở nông thôn người trong mắt, bị trục tới huyện nha ngồi sổn ngục giam, ăn bản tử, kia trên cơ bản chính là cùng nữ nhân thất tiết là giống nhau nghiêm trọng. Sự tình, nếu là nói vừa rồi uy canh các thời điểm, đối với Dương Thiên Hà tới nói là một loại hưởng thụ nói, như vậy. Hiện tại lấy nửa muỗng tốc độ chậm rãi uống dược quả thực chính là một loại cha tấn, mặc dù kia dược bên trong bỏ thêm chân quý nhân xâm cũng là giống nhau, cây gọi là thuốc hay đắng miệng này bốn chữ, dương thiên hà hiện giờ chính là thật sâu mà cảm nhận được, hắn hiện giờ là hận không thể có thể đem chén thuốc một tay đoạt lấy tới, đảo tiếng trong miệng một ngụm nuốt vào, chỉ là ý nghĩ như vậy đang xem đến Tư nguyệt, như cụ thật cẩn thận rất là nghiêm túc mà uy dược. Một bên tiểu bảo cầm khăn tay tùy thời chuẩn bị cho hắn sát miệng bộ dáng, hắn cũng liền nhìn xuống, tùy ý kia chậm gì gì tốc độ làm đầy miệng đều bị cay đắng tràn ngập, chờ đến hắn thật vất vả thích ứng, hoặc là nói là chết lặng, hảo sao, một chén dược đã uống xong rồi. Cuối cùng hoàn thành, tư nguyệt buông chén, rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một bên dương hưng bảo dùng sức gật đầu, tiểu đại nhân. Mà nói, đúng vậy, mẫu thân, hồi tưởng lên thật không dễ dàng, ngày mai mẫu thân còn muốn nhiều hơn vất vả. Biết người nương vất vả liền hảo, tư nguyệt cười nhéo nhéo tiểu bảo mặt, ở sư phó của người nơi đó cần phải hảo hảo học thật, biết không? Biết đến, dương Hưng bảo lại lần nữa gật đầu, học vương tuyết quân dạy hắn đúng vậy bộ dáng mắt nhìn phương xa, trong mắt mang theo vô hàng khát khao, trở về sau ta đương quan, nhất định sẽ cho cha cùng nương thỉnh rất nhiều hạ nhân, có chuyên. Môn nấu cơm, chuyên môn phụ trách quét tước, còn cần thiết đến có trước mặt hậu hạ, cha cùng nương nếu là mệt mệt mỏi, một cái nếp vai, một cái đấm lưng. Nói tới đây, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bốn phía, dung đuổi đắc ý mà nói, căn phòng này cũng không được, quá nhỏ, đến cấp cha mẹ mua căn phòng lớn, bằng không như vậy nhiều hạ nhân khả năng sẽ không chỗ ở, biết nhà mình cha hiện giờ không thể nói chuyện, vì thế, dường Hưng bảo hỏi tơ nguyệt, mẫu thân, người có chịu không? Nhìn Nhi tử. Chàng ngập chờ mong lóe sang ánh mắt, tư nguyệt như thế nào cũng ức chế không được trên mặt tươi cười, này đương nhiên hảo, nương chờ đầu bất quá, tiểu bảo, xem ra người biết được không ít sao. Dường hưng bảo có chút đắc ý gật đầu, đó là đương nhiên, mấy ngày nay, viết chữ mệt mỏi thời điểm, sư phó liền sẽ làm một bên hạ nhân cho ta niết cánh tay, mẫu thân, cảm giác thật sự thật thoải mái, chỉ chốc lát tay liền không toan, khi đó ta còn hỏi sư phó, có thể hay không đem cái này người cho ta. Mượn hai ngày, mẫu thân theo hoa tay mệt mỏi thời điểm, cha hái thuốc eo đau thời điểm, hắn đều có thể giúp các người xoa bóp. Ha ha, Tư Nguyệt vừa định nói chuyện, bên cạnh Dương Thiên Hà phát ra cổ quái tiếng cười. Dương Thiên Hà, không được cười. Cha, người không thể cười. Tư Nguyệt cùng Dương Hưng bảo cơ hộ là cùng thời gian đem nói ra tới. Dương Thiên Hà lắc đầu, chỉ chỉ chính mình ít hầu, lại chỉ vào chính mình mặt, cuối cùng mới xua tay, tỏ vẻ hắn không có việc gì. Vừa mới nghe, Tiểu Bảo nói, hắn mới hồi tưởng khởi khi còn nhỏ bọn họ ngủ huynh đệ trung, cũng có người đã từng nói qua mệt chết nói, hắn dù chưa nói, nhưng khi đó hắn trong lòng cũng là như vậy tưởng, chỉ là vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ. Dương Thiên Hà hỏi chính mình, lại tìm không thấy đáp án. Bất quá đang nhìn nhà mình nhi tử thời điểm, hắn ở trong lòng bao cho chính mình, nhất định không thể làm phát sinh ở chính mình, trên người sự tình về sau lại phát sinh ở Tiểu Bảo trên người, đứa con trai này. phía trước nếu không phải bởi vì tư nguyệt kia một đốn đánh không phải bởi vì thấy hắn trên người thương hắn rất có khả năng còn sẽ tiếp tục xem nhẹ đi xuống tại đây phía trước cũng không phải hắn không yêu thương đứa con trai này mỗi ngày vội là một chuyện tình mặt khác chính là nhìn tiểu bảo hắn thật nhiều thời điểm đều sẽ không tự chủ được không chịu khống chế mà nghĩ đến đường đào hắn trong lòng thực minh bạch này cùng tiểu bảo không quan hệ tiểu bảo là vô tội chỉ là vừa đến tâm tình không tốt thời điểm tổng nhịn không được trốn tránh Hiện tại nhớ tới, hắn đều rất hối hận, nếu lúc trước đa dụng chút tâm, nương những lời này đó là thật dễ dàng liền bạch trần, tiểu bảo nho nhỏ, nhỏ tuổi tác cũng sẽ không chịu như vậy nhiều khổ. Vương Đại Nhân không phải keo kiệt người, lại nói như vậy yêu thương ngươi như thế nào sẽ không cho phép. Kia hạ nhân không lại đây, chỉ có thể thuyết minh Vương Đại Nhân không có đồng ý, từ nguyệt nhân thật ra có chút tọ mò lý do. Sư Phó nói, cha cùng mẫu thân là ta cha mẹ. Không phải hắn, cũng không phải sư huynh, ta nếu là muốn hiếu thuận cha mẹ, hoặc là chính mình động thủ cấp cha mẹ nét vai đấm chân, hoặc là liền trợ về sau có năng lực chính mình lại cấp cha mẹ thịnh hạ nhân. Dương hương bảo cười nói, hiển nhiên là thực tán đồng vương thuyết quân nói, đương nhiên nho nhỏ hắn cũng có chính mình tư tâm, cho dù là sư phó cùng sư huynh, hắn cũng không muốn đem cha mẹ nhường ra đi. Tư nguyệt cứng họng khó trách mấy ngày nay tiểu. Bảo một hồi tới, tổng hội hỏi bọn hắn có mệt hay không? Cũng sẽ thường thường mà cho bọn hắn xoa bóp, nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm yên tâm, vương tuyết quân cái này đại nho sư phó thật là thật không tồi. Sư phó của người nói không sai, tiểu bảo cần phải cố lên nga, nhìn tiểu hài tử có chút mệt mỏi, trong nội thủy hẳn là cũng nhiệt, mau đi chuẩn bị quần áo, mẫu thân cho ngươi đổ nước. Ân dương hưng bảo gật đầu, dương thiên hà như cũ là giống phía trước dáng vẻ kia, tư nguyệt đi nào. hắn cùng nào chờ đến tiểu bảo chui vào o trăng ngỗ hạ sau chuẩn bị tắm giữa tư nguyệt quay đầu lại nhìn phía sau dương thiên hà ta muốn tắm giữa người xác định người muốn đi theo sợ tư nguyệt hiểu lầm dương thiên hà vội vàng lắc đầu sơ soạn bưng cái tiểu băng ghế ở cách đó không xa ngồi xuống thủ chờ đến tư nguyệt ra tới khi dương thiên hà quả nhiên còn ở nơi đó ngồi kia tư thế còn có hắn vừa rồi hành vi Như thế nào liền như vậy giống muốn ăn thịt xương cốt cậu cậu, đến bên này. Ta cho ngươi đổi rực. Như vậy nghĩ, Tư Nguyệt đã vẫy tay, chờ đến sau khi kết thúc mới nghĩ đến nàng vừa rồi triệu hoán động tác, thật như là triệu hoán cậu cậu giống nhau, khóe miệng run dậy đến có chút lợi hại. Đêm nay ngươi liền không cần tắm giữa, cũng may hiện tại thiên lạnh, một hai ngày không tẩy hương vị cũng không lớn. Vì chứng minh dương thiên hà là có thể nghe hiểu được tiếng người một người, Tư Nguyệt mở miệng nói. Dương Thiên Hà gật đầu, tơ nguyệt vừa lòng, nghĩ vừa rồi có thể là bởi vì nước tắm quá nhiệt cho nên có chút choáng ván đầu, và tới thời điểm mới có thể sinh ra như vậy ảo giác. Bên này Dương Thiên Hà đổi hảo dược, bọn họ hai người liền tắt đèn lên giường ngủ, ngày này lăn lộn, thật là rất mệt. Đêm khuya tĩnh lặng là lúc Dương ra tiểu viện, rất nhỏ tiếng đập cửa vang lên, còn đang suy nghĩ lão tứ bị đơn độc phân ra đi, tự lập môn hộ việc Dương Thiên Hải vừa nghe. Cảnh giác địa chi khởi nửa cái thân mình, ai? Phòng bị hỏi. Nhị ca, là ta? Dương Thiên. Tứ thanh âm ở bên ngoài vang lên, nhị ca có thể ra tới một chút sao? Ta có việc tưởng cùng nhị ca thương lượng. Dương Thiên hãy nhíu mày, chờ một chút. Nói xong liền đứng dậy, khoác một kiện quần áo, liền đi ra ngoài. Bóng đêm dần dần bị nắng sớm sợ thay thế, càng ngày càng sáng ngời ước chừng khoảng bảy giờ, đây là tư nguyệt một nhà ba người đồng hồ sinh học. Ở nông nhàng thời điểm tính bình thường, ngày mùa khi luyện có chút chậm, nghe trong nội cháo truyền đến mẻ hương, thịnh ra tới lượng. Hai chén trao, nhìn trên bàn đã dọn xong bánh trứng, này ngoạn ý, hắn cùng tiểu bảo đều thực thích ăn, dương thiên hà ngồi ở một bên, nhìn mẫu tử hai bận rộn. Hảo, tiểu bảo, đi ăn cơm sáng. Tư nguyệt nhìn tiểu bảo kiểu tóc, cười tủm tỉm mà vỗ vỗ dương hương bảo tiểu bạ vai, mở miệng nói. Ơn, dương hương bảo gật đầu. Ăn cơm thời điểm, mẫu thân, người nếu mệt nói, đi huyện thành lộ ta nhận thức, một người đi không thành vấn đề. Dương Hương Bảo nuốt vào một ngụm bánh trứng sau, mở miệng nói. Nói vậy, ta biết ngươi một người không thành vấn đề, Tư nguyệt lắc đầu, chỉ là, ngươi bây giờ còn nhỏ, nếu là ở trên đường đụng tới người xấu, ngươi có thể làm sao bây giờ? Nga, Dương Hương Bảo có chút không cao hứng mà tiếng vang, trong lòng buồn bực, hắn khi nào mới có thể lớn lên? Chờ đến mẫu tử hai người đều thu thập hảo thời điểm, người cái dạng này liền không cần đi ra ngoài loạn hoảng, miễn cho dọa đến người, ta thực mau trở về tới. Tư Nguyệt nắm Dương Hưng bảo tay, quay đầu lại, nói, đúng vậy, cha, người phải hảo hảo mà, đừng chạy loạn biết không? Dương Hưng bảo đồng dạng tới như vậy một câu. Dương Thiên Hạ nhìn mẫu tử hai người đồng dạng bù bẩm mặt, ngay cả nói chuyện biểu tình đều không có cái gì khác biệt, từng đợt từng đợt Dương quan Hạ. Hết thảy đều như vậy tốt đẹp, dùng sức gật đầu, nghĩ đến hôm nay thôn trưởng đại bá liền phải đi làm phân hộ sự tình, như vậy, chờ hắn thượng hảo, cũng nên muốn bắt đầu tân sinh sống. Trong viện, chỉ có lý thị ở giặt quần áo, tư. Nguyệt cùng tiểu bảo cười chào hỏi, đến nỗi trong viện mặt khác chơi đùa giữa mặt tiểu hài tử, tuy rằng ở có người ngoài khi, tiểu bảo ca ca tỷ tỷ đề đệ kêu thật sự là thân thiết, nhưng thực rõ ràng, tiểu hài tử vẫn là mang thù. Ở không người ngoài thời điểm, hắn đều sẽ không phản ứng này đó đường huynh đệ. Đến nỗi tư nguyệt, nàng là trưởng bối, những cái đó tiểu hài tử không kêu nàng, nàng cũng không cần thiết đi phía trước tháo, càng sẽ không hảo tâm mà giống giáo dục tiểu bảo như vậy nói cho. Bọn họ, vô luận người trong lòng cỡ nào phản cảm, trưởng bối trước sau là trưởng bối, ở cái này coi trọng thanh danh xã hội, là trăm triệu không thể đủ thức lễ, nếu không, không lý do kém cỏi. Dương ra trầu này cơm sáng, ăn đến là phá lại áp lực, một đám đều buồn không hé răng, chờ đến cơm sáng kết thúc, hân thịnh ba cái muốn đi học hài tử là nắm lên cặp sách liền ra bên ngoài chạy, mặt khác trai trai hài tử cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Nghĩ kế tiếp sự tình, nhìn này cả gia đình, trong lòng trước nay chưa từng có khó chịu dương song cát, cũng liền không rảnh lo quát lớn hấp thấp bột chợp tôn tử. Bốn cái con dâu liền không cần phải nói. Bọn họ tiểu tâm tư cho dù là không có toàn bại ở trên mặt, hắn trong lòng cũng là hiểu rõ, nghĩ lão ngủ tối hôm qua cùng hắn theo như lời nói, trong lòng càng là thở dài một hơi, hảo ta biết các người trong lòng đều là có ý tưởng, thưa dịp mọi người đều ở, chạy nhanh nói đi, đừng lại bày ra một bộ ai đều thiếu các ngươi biểu tình. Kỳ thật! Dương song các trong lòng đã có tính toán, nghĩ trong nhà tình huống, cùng với chờ mấy cái nhi tử bùng nổ sau ở giải quyết. Còn không bằng hắn hiện tại chủ động đưa ra biện pháp tới, như vậy ít nhất phụ tử huynh đệ sẽ không nháo đến như vậy khó coi. Cha, lão tứ hôm nay liền phân ra đi, Dương Thiên Hải trầm tư một chút, thấy Dương Thiên Sơn không có muốn nói lời nói bộ dáng mở miệng nói, lão ngủ lần này thi rớt, ba năm sau khẳng định là muốn lại khảo, chỉ là, này ba năm thời gian, vẫn là, muốn chúng ta huynh đệ ba người mệt chết mệt sống mà cung phụng sao. Chính là, đêm qua, này bốn huynh địa cái nào không phải trong ổ chăn cùng hắn tức vụ nói thầm đã lâu, ngủ đề đã mười sáu, là đại nhân, hắn ba năm sau muốn lại khảo ta là không có ý kiến, bất quá, này ba năm hắn đọc sách những cái đó tiêu phí đến chính hắn nghĩ cách. Đã sớm nghĩ tới lão ngũ thi dớt sẽ xuất hiện một màn này, nhưng lúc này dương song cát, trong lòng khó chịu lại xa xả so với hắn trong tưởng tượng muốn trọng, đến nhiều, hắn không nghĩ tới lão nhị sẽ như vậy kiềm chế không được. Chầm mặt một hồi lâu mới mở miệng hỏi, lão đại, ngươi cảm thấy đâu? Có lẽ là Dương Thiên Sơn nhìn ra Dương song các khó chịu, cho nên, nói chuyện cũng không có giống Dương Thiên Giang như vậy không kiêng nể gì. Cha, ba năm sau Hưng Thịnh mười 15 tuổi, ta phía trước liền hỏi qua học đường tiên sinh, khi đó hắn hẳn là liền có thể kết cục thử xem, ta liền một cái yêu cầu, không hy vọng về sau sẽ bởi vì các loại nguyên. Nhưng mà chỉ hoãn Hưng Thịnh tiền độ, mặt khác ta cũng không có ý kiến. Dương Thiên Sơn nói cũng không có làm Dương song các dễ chịu một ít, hắn minh bạch, nếu không thỏa mãn lão đầy yêu cầu này, chính là hắn cái này cha nói chuyện cũng mặc kệ dùng. Nguyên bản còn nghĩ, nếu là hôm nay không khí hảo, liền không áp dụng lão ngũ theo như lời biện pháp, người một nhà vẫn là giống phía trước giống nhau, kính hướng một chỗ sự, nhưng hôm nay hắn thất bại, hắn biết kia đã là hy vọng xa vời, nhi tử điều. Lớn, có ý nghĩa của chính mình, là sẽ không giống phía trước như vậy, Thắng nói cái gì đều sẽ không phản đối. Vậy các ngươi tưởng như thế nào? Dương song các thân là một cái phụ thân, hỏi ra những lời này khi, trong lòng là nản lòng cực kỳ. Cha, ta cảm thấy đại ca nói không tồi, chúng ta yêu cầu cũng không cao, chỉ là không hy vọng cha hết thảy lấy lão ngũ làm trọng, nhà khác vừa xuất hiện khó khăn hoặc là ngoài ý muốn liền hy sinh chúng ta, dương thiên hải nhíu mày, tổng cảm thấy nơi nào? không quá thích hợp nhưng mấy năm nay mỗi tháng mười lượng bạc cầm thiên nhi còn ở ăn cỏ ăn chấu chuyện tới hiện giờ hắn thật là chịu không nổi lại quá như vậy nhật tử cha a lão tứ sự tình hiện giờ đã bãi tại nơi đó chúng ta huynh đệ ba cái ai cũng không nghĩ bước lão tứ với xe đổ chúng ta chỉ là tưởng hảo hảo mà sinh hoạt chúng ta là lão ngủ huynh đệ vì hắn khổ điểm mệt điểm cũng không có gì quan hệ khá vậy không thể bởi vì lão ngủ khiến cho chính mình nhi tử ăn không đủ no ngủ Không tốt, thậm chí chi hoãn tiền đồ, cha, kia chính là cả đời sự tình. Dương Thiên Hải nói tới đây, bản thân đều khó chịu đến không được, liền tính làm nhi tử cầu người ta không nghĩ tới rồi lão thời điểm còn rơi vào nhi tử oán trách áp cha. Dương Thiên Hải đột nhiên đứng dậy, hồng hốc mắt quỳ gối dương song các trước mặt, ngài cũng biết lần trước thịnh vượng té xỉu ở trường thi sự tình, tuy rằng cha ngày sau lại nói thịnh vượng có thể là, bởi vì chưa thấy qua đại trường hợp trong lòng. Quá mức khẩn trương gây ra, nhưng nhi tử trong lòng lại lại rõ ràng a nhi tử cùng ngài con dâu ôm thịnh vượng đi xem đại phu, khi đại phu rất là minh xác mà nói cho chúng ta biết, là thịnh vượng thân thể quá kém, muốn nhiều bộ bộ. Nhìn này tôn sinh đều ra tới. Nói tới đây, dương thiên hải nước mắt đều chảy xuống dưới, lý thì yên lặng mà quỳ gối dương thiên hải bên cạnh, thường thường mà cầm khăn tay mặt nước mắt. Chính là cha, ngài có hay không nghĩ tới, mỗi ngày dưa muối bánh bột bắp, đồ ăn. cũng không có vài giọt dù liền này bọn họ đều còn ăn không đủ no ngài nói cho nhi tử muốn nhi tử như thế nào đi bộ dương thiên hải từng câu từng chữ nhìn như lại tấu khổ trên thực tế dương song các cũng biết đây là đang trách hắn hắc mặt nói các ngươi một đám không phải cũng là như vậy đại sao như thế nào đặt ở thịnh vượng trên người hắn liền không được cha a nay thử sinh nơi nào là có thể cùng chúng ta cả ngày làm việc so sánh với chúng ta cả ngày hạ sức lực khi còn nhỏ Cũng là đầy khắp núi đội mà nơi nơi chạy, nhìn xem hưng đạt cùng thịnh vượng, nhìn nhìn lại hưng thịnh cùng thịnh vượng, chẳng lẽ này đối lập còn không rõ sao? Dương Thiên Hải dùng tay áo một mạt nước mắt, ngẩng đầu nhìn Dương song cát, lúc trước chúng ta huynh để năm cái, đừng nói ra nại ở thời điểm, ngày là thường xuyên trộm mà cấp lão ngộ tác ăn ngon, chính là gia nải không còn nữa, tra ngươi phân ra, ngươi có thể nói lão ngộ cùng chúng ta huynh để bốn cái ăn đều là giống nhau đồ vật. Ngươi cùng ta nương liền không có trong lén lút cho hắn bộ thân mình. Hà Na, lão nhị, ngươi Hà Na, ngươi cái này đại nghịch bất đạo xuất sinh, người này thật sự chỉ trách ta và người cha. Chu thì chịu đựng đau xót, tự dương thiên lệ đỡ, mới vừa ra tới, liền nghe thấy dương thiên Hải nói, tức giận đến không được, bất quá, cũng may trên mong thương ở thời khắc nhắc nhở nàng, không thể xúc động, nếu không lại muốn ăn trượng hình, bất quá, vẫn là chỉ vào dương thiên Hải nói, người cái không. Lương tâm, người hiện tại là có thể a người, cũng không nghĩ, lúc trước người có thể đi tiểu lầu đơn học độ rốt cuộc là ai công lao. Người hiện tại nói chuyện nhưng thật ra kiên cường thật sự, không có ta và người cha, người hiện tại có thể trở thành vì một tháng lấy mười lượng bạc đầu bếp sao. Có lẽ ở bình tĩnh lại lúc sau, chủ thì ở đối mặt Dương Thiên hà thời điểm sẽ có như vậy một đến điểm ấy náy, nhưng đối mặt Dương Thiên Hải khi, đó là tuyệt đối không có khả năng năm đó nàng dụng Nhiều ít thủ đoạn mới đưa lão nhị đưa vào đi, ở trong mắt nàng, lão nhị có thể có hiện tại thành tựu, công lao cơ bản đều là thuộc về nàng. Nếu, ngươi đừng náo loạn được chưa, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, lại nói, ta mỗi tháng mười lượng bạc không phải ở phát tiền công cùng ngày liền, sẽ bị ngươi lấy đi sao? Dương Thiên Hải nhìn Chu Thị, đều như vậy ngươi còn không hài lòng, chẳng lẽ cũng muốn cho ta tưởng lão tứ như vậy, tức phụ chịu không nổi chạy, nhi tử bị đánh, bản thân lại đem. Mình còn cho ngươi, nương, có phải hay không muốn cũng muốn ta như vậy ngươi mới có thể vừa lòng. Xuất sinh, ngươi kế xuất sinh. Cho dù là dương song các giáo huấn chu thị thời điểm, cũng không có nói qua như vậy trọc nàng tâm oa tự nói, huống hộ lợi này vẫn là, từ nàng không cho rằng có bạc đãi quá con thứ hai trong miệng nói ra, chu thị có bao nhiêu sinh khí là có thể tưởng tượng, nguyên bản trên mong liệm có thương tích, hơn nửa hôm qua bị bắt nước lạnh, lại xuyên hảo một thời gian quần áo. Ừ, cho dù là uống lên canh gừng, như cũ là có chút cảm lạnh, hiện giờ bị Dương Thiên Hải tức giận đến, có thể nói là giận cực công tâm, mang theo ăn thịt người ánh mắt, nghiến răng nghiến lợi mà nói ra những lời này sau, rung dậy thân thể, phiên mấy cái xem thường lúc sau, khủng mê bất tỉnh. Dương Thiên Lệ chỉ cảm thấy đến nàng đôi tay trầm xuống, nghiêng đầu liền nhìn Chu thị thân mình mềm đi xuống, nương nương à. Cốn quyết kêu lên, chỉ thấy Chu thị một chút phản ứng đều không có, nhị ca. Người nói kia lời nói thật sự là thật quá đáng. Tiểu muội nơi này không có người xem mộn phân. Dương Thiên Hải nói xong lời này, nhìn Chu thị, nương, nơi này lại không người ngoài. Ngươi đừng trang, ngày hôm qua đã dùng quá nảy nhất chiêu, hôm nay không dùng được. Người, Dương Thiên Lệ giật mình mà nhìn Dương Thiên Hải, cái này cùng ngày thường hoàn toàn không giống nhau nhị ca. Từ vừa rồi nhị ca ngôn ngữ bên trong, thực máu nàng luyện minh bạch, nhị ca rất có khả năng cũng là tưởng phân. Ra đi! Đại ca, mau giúp ta đếm nương đỡ đến trên giường, sợ Dương Thiên Sơn không tin. Dương Thiên lệ khóc lóc nói, nương mong đều đã ngồi dưới đất, nặng nếu thật là trang, nặng có thể chịu được kia đau đớn. Nhìn thoáng qua thở đây lại ngơ ngác mà nhìn Dương Thiên Hải Dương xong cát, nghĩ thầm, cha chỉ sợ con ở sính nương khí. Dương Thiên Sơn vừa thấy, quả thật là tiểu muội theo như lời như vậy, vội vàng đứng dậy, bất quá, Dương Thiên Tứ động tác lại so với hắn còn nhanh, huynh muội hai, người đem Chu thị đỡ đi. Lão nhị, người tưởng như thế nào, nói thẳng là được, dương xong các trầm mặt đã lâu, chờ đến dương thiên tứ trở về, ngồi trở lại nguyên lai vị trí, mới nhìn dương thiên Hải nói, người hôm nay dám nói lời này, còn không phải là, bởi vì ngày hôm qua nhà của chúng ta mới nháo ra lão tứ kia chuyện, người trong lòng khẳng định ta sẽ không lại đem sự tình nháo đại, người dám như vậy khi người mẹ ruột, còn không phải là bởi vì trong tộc người đối với người nương tâm sinh. Chán ghét, cho nên, ngươi nhận chuẩn người sẽ không trên lưng bất hiếu tội danh. Vậy người hiện tại có thể nói cho ta, người nói nhiều như vậy, người rốt cuộc muốn như thế nào? Dương xong các thanh âm là một tiếng xoa một tiếng đại, đến cuối cùng mang theo nghiêm khắc chỉ trích. Dương Thiên Hải rủ xuống mi mắt, khóe mắt nhìn lướt qua ngồi ở một bên Dương Thiền Tứ, đôi tay nắm chặt, hiện giờ xem ra người số tất cả đều hắn một người đương, những việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể căng. Ra đầu thượng, ra, ta biết cha mẹ ở, không phân ra, nhưng huyện thành có rất nhiều gia đình giàu có, bọn họ đời đời con cháu đều ở tại một cái tòa nhà lớn, nhưng mỗi một phòng người từ bỏ ngày lễ ngày Tết, hoặc là quan trọng nhật tử, hồi tụ ở bên nhau ăn cơm, mặt khác thời điểm, bọn họ đều ở từng người tiểu viện tử, mỗi người sống cuộc đời riêng. Dương xong các tâm rung lên, rốt cuộc vẫn là nói ra sao? Bởi vì hắn trước nay liền không có hoài nghi quá lão nhị đầu óc. Cho nên, ở hắn xem ra, lão ngộ có thể nghĩ ra được biện pháp, lão nhị có thể nghĩ ra được, cũng không có gì đáng giá hoài nghi, càng nhân huống đối tượng vẫn là hắn nhắc coi trọng tiểu nhi tử, cho nên đâu. Ngươi cũng tưởng tượng những cái đó ra đình giàu có như vậy, chúng ta người một nhà ở tại một cái trong viện, từng người khai hỏa, ai lo phận nấy? Đúng vậy, cha, như vậy đối mọi người đều hảo, dương thiên hải nhìn dương song các cũng không có trước tiên xuất khẩu phản đối, cũng không có tức giận dấu hiệu. còn hơi hơi có chút hồng đôi mắt lóe khác thường quang mang, này cũng không tính phân ra, gia sản phòng ở đều chẳng phân biệt, chỉ là ngày thường chính mình kiếm tiền chính mình chi tiêu mà thôi. Nhưng trừ lần đó ra, này cùng phân ra còn có khác nhau sao? Dương Song Các cũng không ngốc, lập tức hỏi ngược lại. Đương nhiên là có, nếu là cha mẹ đều ở, chúng ta liền phân ra, trong thôn người sẽ thấy thế nào chúng ta? Dương Thiên Hải cúi đầu, không đi xem Dương Song Các sắc mặt đương. nhiên nếu là cha có thể đáp ứng ta về sau không hề phạm là lấy ngủ để làm trọng, việc này coi như ta không để qua. Kỳ thật tăng thêm cuối cùng một câu, Dương Thiên Hải trong lòng cũng cảm thấy bi ai, rõ ràng là đã sớm biết đáp án, nhưng hắn vì cái gì còn muốn nói ra tới, lại làm chính mình thất vọng một lần. Này nhi tử là đang ép bắt hắn à, lão nhị như thế nào sẽ không biết hắn đem lão ngủ sự tình xem, đến có bao nhiêu trọng, chầm mặt một chút, dương xong cắt mở miệng, người đều đem ngươi mẹ. Ruột khí hôn mê, hiện tại mới nói đơn không có nói quá, lão nhị, ngươi cảm thấy khả năng sao? Quả nhiên, cha này chỉ là nói gần nói xa, hắn còn không hiểu biết, nếu là cha không nghĩ muốn thừa nhận sự tình, như vậy, hắn cha có thể nói ra trăm ngàn loại lấy cớ. Cha, nhị ca, các ngươi trước đừng khắc khẩu, việc này ta nghĩ không đúng à, nhà này cái gì không đều phân, nói cách khác ta cùng đại ca còn phải trồng trọt, nhị ca là đầu bếp, một tháng có mười lượng bạc, khẳng định là sẽ không để ý. Trong đất về điểm này thu vào, dương thiên giang từ dương thiên Hải bắt đầu nói chuyện thời điểm, đầu óc liền bắt đầu không ngừng chuyển động, hận không thể đem cả đời thông minh đều dùng tới, đôi mắt càng là bận rộn mà nhìn nhóm người này người nhà, sợ chính mình bỏ lỡ cái gì, ngủ đệ liền càng không cần nhọc lòng, tú tài lang thấy huyện lệnh đều không cần quỳ, càng không thể có thể tránh không đến bạc, cho nên, nhị ca ý tứ là trong nhà đồng ruộng đều để lại cho ta cùng đại ca. Chủ thị vừa nghe ánh mắt sáng lên trong lòng tính kế đến bùng bùng trong đất sản xuất tuy rằng so ra kém lão nhị sợ kiếm nhưng ai làm các nàng đơn gia không có kỳ bản lĩnh cho dù bọn họ không đứng lão đại nguyên nhân cùng lão tam chia đều này đó đồng ruộng nàng đều có nắm chắc đem nhật tử quá rất khá ít nhất tuyệt đối muốn so hiện tại quá đến hảo lão tam ta còn chưa có chết đâu ngươi này liền tính toán chia cắt ra sản dương song các thật sự là bị dương thiên giang nói tốc khí tới rồi hùng Hắn mà trần mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Thiên Giang lúc sau, lại nhìn Dương Thiên Sơn, lão đại, người cũng là như vậy tưởng. Dương Thiên Sơn như là không có nhìn đến chú thì không ngừng đưa qua đi ánh mắt, mở miệng nói, vô luận cha ngươi làm gì quyết định, ta đều không có ý kiến, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, chỉ một chút, hưng thịnh tiền đồ là không thể trì hoãn. Yên tâm, hưng thịnh là ta trưởng tôn, lại nói như thế nào ta cũng sẽ không bạc đại hắn. Dương song Cách có lẽ là bị Dương. Thiên hải khí tàn nhẫn, cho nên, bất công nói đều không muốn che giấu, nói thẳng ra tới, lão ngộ, lão nhị đề nghị, ngươi cảm thấy thế nào? Cha, nhị ca nói ta nghe được rõ ràng, hết thảy đều là bởi vì ta, là ta liên lụy cái này ra, dương thiên tứ mang theo hắn lạnh căm căm tươi cười, ôn họa mà nói, kỳ thật, nhị ca không cần lo lắng, tựa như tam ca nói như vậy, ta một cái tố tài, như thế nào cũng có thể nuôi sống chính mình. Có một việc ta còn không có nói cho đại ra, bởi vì nhạc phụ đề cử. Lại quá mấy ngày ta liền đi viện học trợ lý, cấp một đám hai tử vỡ lòng, mỗi tháng cũng có mười lượng bạc thu vào. Những người khác đều kinh hiểm mà nhìn dương thiên tứ, chỉ có dương song các nhíu mày. Như vậy ngươi đọc sách thời gian không phải thiếu rất nhiều, lã ngủ, ngươi vẫn là muốn lấy đọc sách làm trọng. Cha, ngươi yên tâm, trải qua lúc này đây thi hương, ta đã biết chính mình không đủ điểm ở nơi nào, lại nói. Ta tính toán tồn chút bạc, chờ đến tiếp theo thi hương kia một năm, một. Đầu xuân liền đi cẩm thành, ở nơi đó thuê cái sân, có thể nhiều thấy chút việc đời không nói, cũng càng có thể tĩnh tâm mà chuẩn bị thi hương. Dương Thiên Tứ đem tính toán của chính mình nói ra, nếu không có nương kia một nháo, hắn có nắm chắc, ở hai năm thời gian nổi làm Tứ Ca cùng Tiểu Bảo một lần nữa tiếp nhận hắn, đến lúc đó cho dù là không thể đủ trực tiếp được đến đại nho trợ giúp, nhưng ở học vấn thượng có cái gì khó khăn? Ít nhất là có thể thông qua tiểu bảo mà được đến đại nho chỉ. Giáo, chỉ tiếc có lẽ là hắn mạnh trung chú định cùng đại nhỏ vô duyên. Ân dương xong các thế dương thiên tứ trong lòng đã có tính toán, cũng không nói thêm nữa cái gì, mà là một lần nữa đem ánh mắt tập trung ở dương thiên hải trên người, lão ngộ nói ngươi đã nghe thấy được như thế, ngươi vẫn là muốn kiên trì sao? Đúng vậy, cha, dương thiên hải mở miệng nói. Vấn đề cũng không ở chỗ ngủ để có thể hay không kiếm tiền, mà là ở chỗ các ngươi quá vì lão ngủ lo lắng, thế cho nên chúng ta, những người này tất cả đều là, bất luận cái gì thời điểm đều có thể bị hy sinh làm nền. Cha, ta cũng tán đồng nhị ca nói, Dương Thiên Giang cười đến rất là vui vẻ, bởi vì hắn đầu lại nghĩ đến một việc, bất quá, nghe nhị ca nói như vậy, trừ bỏ không có vân hộ thư ở ngoài, mặt khác cùng phân ra cũng không có khác biệt. lấy tứ đệ hiện tại cái gì đều không làm thân thể còn không tốt đều còn hứa hẹn ba năm sau một tháng cấp cha mẹ hai lượng bạc như vậy nhị ca người cũng không thể một chút to vẻ đều không có ta đây cũng ra hai lượng bạc đối với điểm này dương thiên hải nhân thật ra không chút suy nghĩ mà nói xì si, dương thiên giang lại là cười nhạo ra tiếng nhị ca tứ đệ chính là trong người tử không suy sụp phía trước đều cùng ta cùng đại ca giống nhau Là chân đất, ngươi mỗi tháng lãnh mười lượng bạc tiền công, cấp cha mẹ hai lượng, người thật đúng là hào phóng. Cảm tình cha mẹ hai người trọng lượng ở người trong lòng còn so ra kém ngươi kia ba cái nhi tử cùng tức. Phù, kia lão tam ngươi tưởng như thế nào? Dương Thiên Hải cao mày mở miệng hỏi, vừa rồi hắn dám như vậy đối chủ thị nói, tựa như hắn cha nói như vậy, hắn trong lòng là có dựa vào, mới xảy ra tứ đệ sự tình, trong tộc không có khả năng sẽ cho nương làm chủ. Cha cũng không muốn lại nháo đến trong tộc, nhưng lão tam cùng nơn không giống nhau, bọn họ là huynh đệ, đều là dưỡng ra phía sau lưng, ở huynh đệ tranh đấu chung trong tộc giống nhau đều sẽ bình đẳng đối đãi thực sự câu thì. Nếu là, trước kia hắn là không sợ, những việc này hắn còn này không thể nháo đến trong tộc. Không nghĩ như thế nào, tựa như đương theo như lời như vậy, lúc trước nếu là đưa đại ca hoặc là ta đi tiểu lầu, hôm nay lấy mười lượng bạc một tháng tiền công người chính là chúng ta. Nếu ngươi đều nói không tính phân ra, ngươi mỗi tháng ít nhất phải cho cha mẹ ba lượng bạc, lại cho ta cùng đại ca một người một hai. Dương Thiên Giang việc nói càng cảm thấy lời này có đạo lý, phải biết rằng, liền tính là cái. Dạng này, ta cùng đại ca vẫn là có hại, chúng ta trong đất sản xuất lưu lại cả gia đình đồ ăn lúc sau, dư lại lại có thể bán ra nhiều ít bạc, tuyệt đối sẽ không có sáu mươi lượng, đại ca, người nói đúng sao? Dương Thiên Sơn vốn là đối Dương Thiên Hải hôm nay theo như lời nói rất là bất mãn, lại nghe Dương Thiên Giang như vậy một phân tích, càng cảm thấy đến không sai, bất quá, Hán Trung Quy là đại ca, liền tính trong lòng cùng Dương Thiên Giang nghĩ đến giống nhau, cũng không thể như vậy nói. Lão Tam, nếu lão nhị không muốn, chúng ta cũng không thể miễn cưỡng. Đại ca, ngươi đừng tróng ván, cái gì gọi là không thể miễn cưỡng à, Dương Thiên Giang bất mãn mà kêu lên, một bộ cùng lắm thì liền nháo khai bộ dáng, dù sao hắn là càng nghĩ càng cảm thấy chính mình có lý, hắn vừa rồi dám đối với nương nói như vậy bất hiếu nói, cha xem ở thanh danh thượng sẽ không nháo khai, nhưng không đại biểu chúng ta cũng muốn nén giận, phải biết rằng ngươi là đại ca, ngươi một câu ít nhất cũng, tương đương với cha nửa câu lời nói, nếu hắn thật không cho, nháo khai hắn ném thanh danh không nói. Có lẽ liền tử lầu việc cung cấp ném, nói vậy, hừ hừ, thực mau hắn là có thể đủ lý giải chúng ta này đó chân đất khổ. Nghe xong lời này, chu thị, trần thì đều ở trong lòng hung hăng gật đầu. Dương Thiên Giang rõ ràng là uy hiếp lời nói, Dương Thiên Hải lại như thế nào nghe không hiểu, lại nói, lấy lão tam như vậy hỗn tính tình còn thật có khả năng sẽ làm ra như vậy, sự tình tới, lão tam, cất cha mẹ một tháng ba lượng bạc ta cũng đồng ý. Nhưng dựa vào cái gì phải cho ngươi cùng đại ca một tháng một lượng bạc tử? Chỉ bằng lúc trước đi tửu lầu chính là ngươi, mà không phải ta cùng đại ca. Ở bạc thượng, dường thiên giang là mãi may không cho, chê cười, đừng tưởng rằng hắn không rõ, cho dù là trong nhà đồng ruộng không ít, nhưng hắn chẳng những muốn công nhi tử đi học, về sau còn muốn tiếp theo sinh nhi tử, quan trong đất về điểm này sản xuất là thế nào đều không đủ. Hai người bất. Chi bất trách liền đề cao thanh âm, hơn nở bọn họ đỏ mặt tía tai bộ dáng, xem đến ngồi ở thường vị dương xong các gân xanh thình thịt ứa ra, mày đều mau kết, không có cái nào phụ thân, nhìn nhà mình nhi tử bởi vì một lượng bạc tử vấn đề ẩn ý đến tối bụi, hắn trong lòng sẽ cao hứng. Hảo, nhị ca, tam ca, các ngươi không cần xảo, cha con ở đâu? Dương thiền tứ mở miệng, ôn họa mà nhắc nhở nói. Nghĩ tối hôm qua lão ngủ tìm chính mình theo như lời nói. Cái gì kêu chỉ cần hắn kiên trì, cho dù không, theo phân ra, cũng có thể đơn độc sinh hoạt, còn đem cha mẹ bọn họ tính tình phân tích đến thấu thấu, cho dù hắn biết lão ngộ là dụng tâm kính đáo, nhưng quá nghĩ đơn độc sinh hoạt dương thiên hải càng nghe liền càng cảm thấy có đạo lý, hiện tại nghĩ đến, hắn chính là bị lão ngũ đơn thương sự. Lão ngũ nếu không phải người chúng ta dùng đến sao sao? Tưởng tượng đến nơi đây, dương thiên hải họa khí không khỏi lại bay lên không ít. Quay đầu lại cười nhìn Dương Thiên Giang, lão tam, Hà ác, ngươi muốn ta một tháng trừ bỏ cấp cha mẹ ba lượng bạc, lại cho người cùng đại ca cấp một hai phải không? Đúng vậy, Dương Thiên Giang nhìn đột nhiên đối với chính mình cười nhị ca, vẻ mặt phòng bị mà nói, người lại muốn làm gì? Vậy người liền động động người ốc heo hảo hảo ngẫm lại, ta cùng đại ca là bởi vì không có đi học thiên phú, nhưng ta nhớ rõ ngươi ngay lúc đó việc học là thật không tồi, cuối cùng vì cái gì không có thượng. Dương Thiên Hải cười nói, Dương Thiên Giang tự nhỏ cũng là cái thông minh, tuy rằng hắn đọc sách không có lão ngũ như vậy xuất sắc, lại cũng là thường xuyên bị thiên sinh cách lệ, nhưng khi đó trong nhà tình huống chỉ có thể cô một người, vì thế, lão Tam liền không còn có đi học cơ hội, rõ ràng lại quá mấy năm đều có thể đi khảo thí, lại chính là cấp so với hắn tiểu thất tuổi ngũ đệ nhường đường. từ nay về sau lão tam liền trở nên giống như bây giờ đừng nhìn lão tam ngày thường một bộ gian trá dão hoặc lưu manh dạng nhưng đây là hắn trong lòng bế tắc lại có lão ngũ vừa mới chính mình cũng nói hắn một cái tố tài sao có thể sẽ dưỡng không sống chính mình huyện học ngồi công đường tiên sinh vẫn luôn đều thiếu hắn nói một tháng mười lượng bạc ngươi liền tin tưởng sao còn có hắn cái này tố tài là như thế nào tới còn không phải chúng ta toàn gia ăn mặc cần kiệm cấp cung ra tới Dương thiên Hải đầy mặt trao phúng mà nói, người cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ hỏi người nhị ca muốn bạc, đương nhiên, nếu là lão. Ngộ cấp nói, ta liền cấp. Dương thiên giang đôi mắt đầu tiên là tối sầm lại, theo sau lại sáng lên, cho dù minh bạch nhị ca dụng ý, cũng nhịn không được mặt cười nhìn Dương thiên tứ, rất là thân thiết mà nói, ngũ đệ. Cha mẹ nơi đó ta liền không nói, tin tưởng người đọc như vậy nhiều thư, định là thật hiếu thuận, vô luận ngươi cấp nhiều ít đều là tâm ý của ngươi, nhưng đại ca ngươi cùng tam ca có cả gia đình người muốn nuôi xong ta cũng không truy vấn ngươi mỗi tháng có thể lấy nhiều ít bạc. Ngươi một cái tố tài, khẳng định muốn so nhị ca cái này đầu bếp muốn cao quý đến nhiều, một tháng cho ta cùng đại ca hai lượng bạc liền thành, lúc sau, ngươi cùng nhị ca ái làm gì liền làm gì đi, cha mẹ ở nhà ta cùng đại ca sẽ hầu hạ. Ngoài ruộng hoa màu các ngươi cũng không cần lo lắng. Lão Tam, ngươi cầm miệng cho ta, ngươi còn có xấu hổ hay không à, ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này làm cha tồn tại. Dương song các đối với Dương Thiên Giang quá, cái này Lão Tam, là càng nói càng. Kỳ cục, cha, ngay đừng nóng giận à, Dương Thiên Giang cười ha hả mà nói, ngươi ngẫm lại, ngươi bây giờ còn có cái gì nhân khí, nhị ca mỗi tháng cho ngươi ba lượng bạc, ngủ để ít nhất cũng đến cái này số đi. Ngươi cùng nương mỗi tháng cầm sáu lượng bạc, ba năm lúc sau hơn nở lão tứ chính là tám lượng, cũng đủ dùng, lại nói, ta cùng đại ca đều là số khổ người. Tuy rằng cấp không ra bạc, nhưng hầu hạ các ngươi nhị lão, hầu hạ đồng ruộng này đó sống tự nhiên từ ta cùng đại ca tới làm ngài. Nha, hiện tại liền ngươi có thể hưởng thành phố, đem nhật tử quá đến thoải mái dễ chịu, này còn không hảo sao. Dương Thiên Sơn vừa nghe lời này, gật đầu, cha a Lão Tam nói được không sai, hiện tại lão ngũ cùng lão nhị đều tiện độ ta cùng lão Tam tuy rằng không nên thân, lại cũng sẽ không thiếu cha mẹ các ngươi ăn uống, như vậy nhật tử chính là nói đi ra ngoài, trong thôn hảo những người này đều sẽ hâm mộ. Dương song các mắt không có hạt, tự nhiên biết Dương Thiên Sơn nói chính là thiệt, tình lời nói, nhưng chính là bởi vì hắn đệ nhị coi trọng đại nhi tử nói được là, thiệt tình lời nói mới càng làm cho hắn có loại học máu xúc động. Dương Thiên Hải cùng Dương Thiên Tứ nhưng thật ra minh bạch, hán cha nếu là muốn hưởng thanh phúc, lại sao có thể sẽ như thế lăn lộn, đại ca, ngươi đây là muốn đoạt cha trưởng ra chi quyền sao? Dương song các ngượng ngùng nói ra nói, Dương Thiên Tứ tự nhiên phải hướng nhà mình cha, vẫn là nói, ngươi cảm thấy ngươi đã có thể giống cha như vậy. Trong nhà vô luận lớn nhỏ sự ngươi đều có thể gánh vác xuống dưới. Dương Thiên Sơn dùng sức mà lắc đầu, ngủ đệ, ngươi hiểu lầm, ta cũng không có cái kia ý tứ. đại ca ngũ đệ ở nói sang chuyện khác đâu dương thiên giang cười nhìn ngũ đệ nếu ngũ đệ không nghĩ cấp bạc cứ việc nói thẳng cho dù là lúc trước ta đem đọc sách cơ hội nhường cho ngũ đệ cho dù là chúng ta mỗi ngày mệt chết mệt sống ăn cỏ ăn chấu mới cung ra ngũ đệ như vậy một cái tú tài tới nhưng ai làm hắn hiện tại đã là tú tài lão ra đâu nên có một câu nói đúng cánh đã ngạnh không cần chúng ta cho nên muốn một chân đem chúng ta đá văng ra chúng ta có thể có biện pháp nào chịu bái liền dương thiên giang kia âm dương quái khí ngựa khí có mắt người đều sẽ không tin tưởng hắn nói lời này là xuất phát từ chân tâm, huống chi mặt sau còn có chưa nói xong nói chính là đáng thương ta kia hưng mới á, về sau nếu là té xịu ở trường thi thượng liền nhận mệnh đi, còn có hưng đào kia tiểu khuê nữ cũng trách hắn, lão tử không bản lĩnh phóng chừng về sau cũng không thể cho nàng tránh một phần giống dạng của hồi môn. ở đây người trừ bỏ chân thì biểu tình phối hợp dương thiên giang nói vẻ mặt thương tâm. Phản phất hai vợ chồng đã thấy về sau Dương Hưng mới té xỉu ở trường thi, Dương Hưng đào thề lương xuất giá khi cảnh tượng, những người khác là hận không thể có thể tiến lên tấu hai người một đốn, Hưng đào vừa mới mấy vừa ba tuổi được không? Này ly xuất giá ít nhất cũng còn có mười đã nhiều năm đi. Tàm, ca, người gấp cái gì, ta lại chưa nói không cho, Dương Thiên Tứ cười nói, chỉ là, nhị ca sở đề sự tình, cha còn không có gật đầu, chúng ta có phải hay không nên nghe cha nói như thế nào? Dương Thiên Giang xấu hổ mà sợ sợ cái mũi, hồi tưởng một chút, hắn cha là thật sự còn không có tỏ thái độ, bất quá, nhị ca đều như vậy bức bách, chả còn có thể như thế nào, hẳn là, hẳn là, cha, ngài nói. Đối với lão Tam không biết xấu hổ, dương song các là thật sự là không biết nên nói như thế nào hắn. Lão nhị, ngươi thật sự quyết định. Khi thật ở Dương Thiên Hải đối chủ thị nói ra kia phiên lời nói thời điểm. Dương song các cũng đã nhìn ra hắn quyết tâm, chỉ là, hắn còn tưởng lại xác định một lần. Đúng vậy, cha, Dương Thiên Hải nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, chúng ta như cũ sẽ hiếu kính cha mẹ. Dương song các không có trả lời Dương Thiên Hải nói, mà là nhìn về phía Dương Thiên Sơn, lão đại, người nói đi. Ta không có ý kiến, như thế nào đều được. Dương song các câu nói kia là ấn hắn tâm. Hắn thân là lão đại, từ nhỏ liền biết, muốn hiếu thuận cha mẹ, cho đến sống quãng đời còn lại. Ở dương thiên hải không có nói ra như vậy biện pháp phía trước, hắn trước nay liền không có nghĩ tới ai lo phận nấy, bất quá, cha, cho dù là lão nhị, lão tam, lão ngũ bọn họ ai lo phận nấy, cha cùng nương còn có tiểu ngồi cũng là muốn cùng chúng ta quá, ta này bà nương tuy rằng miệng xuống một ít, nhưng là, đối nương còn có thiên lệ đều là thực tội. Đúng vậy, cha, đối với điểm này, chu thị ở còn. Không có gã tiếng dương ra khi cũng đã đã biết, lại nói, đây là thân là trưởng tử trách nhiệm. Nếu là trốn tránh, đó chính là bất hiếu, sẽ ảnh hưởng Hưng thịnh thanh danh. Nghe lão đại nói, dương song các một viên bị dương thiên hải, bị thương thấu triệt tâm cuối cùng thư hoãn không ít, nhìn thoáng qua dương thiên giang, trực tiếp lực quá hắn, này lão tam tưởng cái gì, hắn không cần hỏi đều biết, lão ngủ, người nói đi. Cha mẹ đi theo đại ca đại tậu ta tự nhiên là yên tâm, dương thiên tứ tạm, rừng một chút, bất quá, này cũng xem cha mẹ các ngươi tâm ý. Nếu là tưởng cùng chúng ta cùng nhau quá cũng có thể, dù sao không phân ra, chính yếu chính là cha mẹ cao hứng liền thành. Ai? Một cái hảo hảo ra, hắn thật sự thật không nghĩ biến thành cái dạng này, nhưng tựa như lão nhị nói được như vậy, ngày hôm qua sự tình đã đủ mất mặt, nếu phía dưới mấy cái nhi tử mỗi ngày đều tranh khắc khổ xảo, hắn trước nay liền không có coi khinh quá lão nhị, nếu là hắn muốn làm đến sự tình, tổng hội. Nghĩ đến biện pháp. cùng với trời đến mặt sau bị làm cho trở tay không kịp, còn không bằng thành toàn bọn họ. May mắn hắn coi trọng hai cái nhi tử đều không có làm hắn thất vọng. Dương Song Các tâm hơi dễ chịu một ít. Một khi đã như vậy, về sau liền ấn lão nhị biện pháp sinh hoạt đi. Nói ra lời này khi Dương Song Các giọng nói như là bị đau cắt giống nhau khó chịu. Bất quá nếu các ngươi lão nói ta bất công lão ngủ, như vậy lúc này đây ta liền công bằng một lần. Lão ngủ cùng lão nhị mỗi. Tháng đều phải giao ba lượng bạc cho ta, mặt khác, tựa như lão tam nói như vậy, lão nhị cấp lão đại cùng lão tam một tháng một lượng bạc tử, lão ngộ cấp lão đại cùng lão tam một tháng hai lượng bạc, dương song các nói xong lời này, dương thiên Giang trên mặt ý mừng như thế nào đều che giấu không được. Bất quá, các ngươi cũng đừng cao hứng đến quá sớm, lão đại cùng lão tam cũng không thể lấy không lão nhị cùng lão ngộ bạc, bọn họ hai nhã lương thực đến có các ngươi ra, dương song các nhìn về. Phía Dương Thiên Sơn cùng Dương Thiên Giang, cha, ta biết đến, Dương Thiên Sơn mở miệng nói, yên tâm đi, này không có vấn đề, Dương Thiên Giang cũng gật đầu, trừ bỏ các ngươi có thể từng người phân phối từng người tiền công ngoại, đông ruộng vẫn là dựa theo trước khi bộ gián loại, lão nhị tức phụ cùng lão tứ tức phụ cũng đến hỗ trợ, Dương xong các đảo qua lý thị cùng vương ngữ yên, thấy hai người nhẹ nhàng mà gật đầu, cũng không hề nhiều lời, nhưng có một chút ta phải trước tiên nói rõ. rằng miễn cho đến lúc đó lại có người quỳ gối ta trước mặt khóc lóc nói ta bất công